Bằng không, vì sao đối phương địa phương nào không hảo tuyển, lựa chọn như vậy một cái làm mọi người đều vì này hướng. Tới nơi, ở tứ quốc bên trong, tò mò ngập trong vàng son nơi người không ở số ít, nhưng bọn họ lại luôn là sống ở trong truyền thuyết, có cơ hội tiếp xúc người đó là thiếu chi lại thiếu. Hiện giờ thật giống như trời dáng tiền của phi nghĩa, đột nhiên rất lớn như vậy cái bánh có nhân, nói vậy đa số người tâm tình, đều là thập phần phức tạp đi. Cái này địa phương không có người biết ở nơi nào. Chúng ta muốn như thế nào tìm, mộ tinh nói, cái này truyền tin người ta nói, không, cần chúng ta nhọc lòng, tới rồi thích hợp thời điểm, sẽ có người hướng chúng ta truyền lại tin tức, cho nên, chúng ta chỉ lo xuất phát là được, diên nhi, chuyến này tất nhiên không yên ổn, ngươi, ngươi vạn sự muốn bảo trọng, chúng ta giải quyết xong đỉnh đầu sự, tất nhiên sẽ đuổi theo, tinh gì, ngươi yên tâm đi, diên nhi nhiều năm như vậy nỗ lực, cũng không phải là đến không, Lần này vừa lúc là cái kiểm nghiệm thành quả cơ hội, các ngài thả yên tâm, an tâm vội của các ngươi, bên này không phải có nhiều người như vậy bổi ta sao, an lạp, ta biết nên làm như thế nào. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì ở như thế thời điểm mấu chốt, bọn họ sẽ lựa chọn đi xa, nhưng xem ra tới, tinh gì bọn họ cũng là có nỗi niềm khó nói, nói không chừng, đây cũng là đối phương hộp tối thao tác. Không sao, nàng lệ duyên mấy năm nay, cũng coi như là quá quá thuận lợi. Đợi. Tới một lần khiêu chiến, vừa lúc có thể xoa xoa chính mình nhuệ khí, miễn cho chính mình quá mức. Tự phụ, đây là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt, nàng sẽ không ngốc đi cự tuyệt. Hai ngày này nghỉ ngơi thời gian, nàng tự nhiên cũng thu được tô ngu gửi thư, đã ở trước tiên tiến hành rồi hồi phục, tin tưởng chuyến này định có thể đụng tới hắn. Chẳng qua, làm nàng tương đối ngoài ý muốn chính là, thứ này cư nhiên sẽ cùng vệ giới đi cùng một chỗ. Như thế, đảo cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ngày thường kia hóa nhưng không hiện tại như vậy khó có thể tiếp xúc. Lần này, đi theo nàng hai người, một cái là lão gia tử bên người trợ thủ đắc lực lâm nghiệp lâm bá, một cái khác còn lại là lão gia bên người đại quản gia viên triết viên thúc. Hai người thân thủ đều tương đương không tồi, tuy rằng Linh người nhà không có đi theo nàng, nhưng có bọn họ hai người ở, đảo cũng giải quyết nàng rất lớn vấn đề. Linh ra tuy rằng chỉ chọn lựa 50 cá nhân, nhưng này 50 cá nhân không chỉ có có thể văn có thể võ lại còn có thiện độc thiện công, ở thời điểm mẫu. Chốt, định có thể phát huy không tưởng được tác dụng, tuy nói là lang thang không có mục tiêu hành tẩu, nhưng tổng có thể ở thời khắc mẫu chốt tiếp thu đến đối phương cung cấp các loại manh mối, trên cơ bản, mỗi đến một cái giao lộ, tổng hội có người xuất kỳ bất ý xuất hiện, báo cho ngươi phải đi phương vị, nguyên bản lệ duyên còn tưởng nhớ kỹ này đó đường bộ, chính là đi tới đi lui lại phát hiện này liền hình như là một cái mê cung, càng muốn mệnh chính là, ngươi đi qua lúc. Sau, sở hữu đường rút lui đều sẽ bị trận phát mơ hồ hóa. Đừng nói vẽ đường bộ đồ, chỉ là trước mắt cảnh tượng đều không đủ xem, thế cho nên đi tới đi tới, lệ duyên cũng không biết đây là địa phương quỷ quái gì. Mà cũng nguyên nhân chính là vì đối phương này một lộ tay, làm nàng kiến thức tới rồi bọn họ cường đại, loại này cường đại, cũng tuyệt phi bọn họ những người này có thể một lần là bắt được, nàng còn không có như vậy tự phụ. Tuy rằng, 10 tuổi là có thể tân chức đến võ. Sĩ bát cấp, nghe tới đích xác khó lường, cũng có thể nói thiên tài cấp bậc, nhưng nàng kiếp này tuổi rốt cuộc tuổi nhỏ, so chi cái này nơi phồn hoa tới nói, nàng thật đúng là kém rất xa. Này đó phía sau màn người như vậy gấp không chờ nổi đối bọn họ hiển lộ bản linh, không phải cũng là muốn trước tiên cho bọn hắn đánh đánh dự phòng châm. Lệ duyên tạp đi hạ miệng, có chút lo lắng thở dài, xem ra chuyến này, đều không phải là như vậy dễ dàng a Nếu này phía sau màn người thật là đến từ Chính Long Đế quốc, kia đã có thể thật sự nguy hiểm. Long Đế quốc a, tùy tiện ném một người ra tới đó chính là võ vương cấp bậc, nếu thật sự đối thượng, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Trong xe ngựa lệ diên tâm tình hạ xuống, xe ngựa ngoại linh ra trang mọi người, sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hiển nhiên này một đường nhìn thấy nghe thấy, đã cũng đủ bọn họ tiêu hóa. Cứ như vậy, xe ngựa đi đi dừng dừng, đội ngũ hoặc sương mù dày đặc, hoặc ban ngày Đêm tối, hoặc rừng cây đầm lầy, hoặc sa mạc sông băng, trải qua các loại trận pháp, làm ngươi phân không rõ là hiện thực vẫn là hư ảo, thậm chí cũng không biết qua nhiều ít thiên lúc sau, cuối cùng ngừng lại. Trước mắt bọn họ vị trí địa phương là một tảng lớn hắc sen lâm nhập khẩu, nơi này cây cối cao ngất trong mây, thảm thực vật lục biến thành màu đen, tuy rằng chỉ là đứng ở rừng dập chính phía trước, lại cảm giác từng luồng âm phong chiều bọn họ ập vào trước mặt, làm người. Không rét mà run, chu vi sám xịt. Một đoàn đoàn xương mù tràn ngập xem ra Phân gió không được phương hướng Duy nhất rõ ràng mà Cũng chỉ là trước mặt này Phiến lục đến biến thành màu đen rừng rập Nhị tiểu thư Ngài xem này nhưng như thế nào cho phải Yên lặng đại khái một canh giờ lúc sau Đối phương cũng không có chuyển ra Bất luận cái gì thanh âm tới Nhìn trước mặt này âm phong phơ phất hắc sen lâm Viên chiết tiến lên một bước Đi đến xe ngựa trước Thấp giọng hỏi Nói Ở tới phía trước Lão gia tử đã hướng bọn họ truyền đạt muốn thu dưỡng lệ riêng minh xác ý tứ, này một đường tới nay, bọn họ đều là như vậy xưng hô nàng. Lệ duyên đâu, cũng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng biết lão gia tử đây là phải cho chính mình lập uy, rốt cuộc này một đường ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nàng một cái danh chính ngôn thuật thân Phật, cũng là ít nhất. Mà lệ riêng đâu, cũng đích xác yêu cầu một cái đem nàng chân thân đẩy ra đi thân Phật. Phượng Nguyên không được, lần trước nổi bật quá thịnh, lại bị nhiều mặt truy kích. Mà nàng lần này lại là lấy lệ riêng thân phận trở về Linh Gia Trang Tự nhiên không có khả năng phân thân thiếu phương pháp Này đây, lệ riêng chân thân không thể nghi ngờ là nhất thích hợp Cho dù đụng phải vệ giới đám người Nàng cũng không cần sợ hãi Bởi vì này trọng thân Phật Chính là cấp khang thân vương Cấp vệ giới xem Tuy rằng nhị không thế nào dễ nghe Hảo đi, nàng thừa nhận nàng bị Nàng kia mấy cái không đáng tin cậy ca ca cấp ảnh hưởng Nhưng nhân ra không kiêng kỳ Chính là cho cái nhị kia nàng liền làm cái này nhị hóa đi viên thúc không nên gấp gáp làm đại gia ngay tại chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức. này một đường cũng vất vả, xem tình huống còn có chờ đâu, không cần lo lắng nếu bọn họ là bị mời đi theo vậy đừng lo có thể hay không ngoạn nhi mưu sát, nếu là người đều giết sạch rồi còn có thể có ý tứ gì muốn không chiếm được, nhưng còn không phải là bạch bận việc lâm nghiệp ở phụ cận xoay chuyển không có bất luận cái gì thu hoạch ngược lại có lạc đường dấu hiệu Làm hắn cuống quyết trở về tại chỗ Không dám lộn xộn. Nghe được lệ duyên nói Hắn phụ hoa nói Nhị tiểu thư nói không sai Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi một chút Này một đường mã bất định để chạy tới Mọi người đều còn chưa thế nào nghỉ ngơi quá Tính tính thời gian hẳn là sắp xỉ tới rồi Bằng không Cũng sẽ không đợi một canh giờ còn không có Động tính Trong tình huống bình thường Bọn họ có thể nghỉ tạm nửa canh giờ Đều xem như bọn họ đại phát từ bi Bởi vì đối với đối phương không hiểu biết Càng không biết bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì. Này đây, đại gia này một đường đều thật phần bị động, sợ bọn họ hành động ảnh hưởng đến những người đó trong tay con tin. Liên tục en nhiều ngày buôn bá, bọn họ thật là mệt muốn chết rồi. So với ngồi xe ngựa lệ riêng tới nói, cưỡi ngựa bọn họ, càng mệt. Đương nhiên, lệ diên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vốn di liền béo, này một đường sóc này, làm nàng vựng phun ra rất nhiều lần. Nhưng vì ca ca tỷ tỷ nàng chính là cắn răng nhìn lại đây. Hiện giờ thình lình thế giới lập tức an tính lại, nàng mí mắt rốt cuộc không chế không được, dần dần gục xuống xuống dưới ở bọn họ không biết nào đó phương vị. Một đám người mặc rừng cây phục cao lớn thân ảnh, động tác lưu loát tụ tập đến mỗi cây hạ, ngẩng đầu nhìn phía cao cao trên thân cây, cái kia kiểu. Chân bắt chéo nhi, ngập có đuôi chó, đầu đội hồ ly mặt nà hồng y nam tử, khởi bẩm môn chủ, sở hữu mục tiêu đã tới chỉ định vị trí, thả đều đã lâm vào ngủ say, xin hỏi khi nào hành động. Vị kia thành thơi thành thơ chân bắt chéo bỗng dưng dừng lại, trong miệng có đuôi chó cuồng ra phun ra, thân hình một bên, chi cằm nằm nghiêng ở trên thân cây, nhướng mày nhìn về phía chính mình thủ hạ, nhanh như vậy. Kia ăn mặc rừng cây phục thủ hạ bỗng dưng cúi đầu, hồi môn chủ, bọn họ mệt muốn chết rồi, chỉ cần một đinh điểm khói mê là có thể trợ giúp bọn họ thôi miên. Hồng Y nam tử cười nhạo một tiếng, không cho là đúng cong cong môi, kia còn thất thần làm gì? Dựa theo nguyên kế hoạch, hành động tuân lệnh dừng cây phục thủ hà bất quá một cái chớp mắt chi gian liền biến mất ở trong rừng cây mãn nhãn màu xanh lục một lát liền đã phân rõ không rõ hồng y nam tử bỗng dưng từ trên cây nhảy xuống vặn vặn cổ duỗi cái đại đại lười eo lúc sau thổi nhẹ một tiếng huýt sáo một mặt hồng chỉ một thoáng nhảy lên đầu vai hắn nhìn kỹ rõ ràng là một con cực phẩm hồng hồ xinh đẹp lông tóc ở loang lổ dương quang hạ hồng tỏa sáng bộ dáng cũng thật phần ngoan ngoan đáng yêu Nam nhân vương thon dài sạch sẽ tay, nhẹ nhàng thuận thuận hồ ly ra lông, khóe môi dơ lên một mặt quỷ dị tươi cười, hồng yêu, đi, săn thú đi. Tiểu hồ ly cái đuôi nhếch lên, nguyên bản còn manh lộc cộc khuôn mặt nhỏ thượng, chật lộ ra một mặt quyến rũ hồ. Cười, kia bộ dáng cùng hắn chủ tử hồ thể diện cụ giao tương chiếu rọi thế nhưng quỷ dị không có sai biệt, một chủ một sủng liền như vậy thành thơi thành thơi bước chậm ở trong rừng cây. Hỏa hồng sắc bọn họ đi tới đi tới, dần dần bị một đoàn xương mù sở vờn quanh, lại trợn mắt khi, lại đã là biến mất không thấy. Cho dù trong lúc ngủ mơ, lệ duyên mày cũng là gắt gao nhăn lại, chú vì cảm quan ở nàng trong cơ thể đặc thù độc tố quấy nhiễu hạ, có vẻ phá lệ mẫn cảm. Đặc biệt đương, nàng người được trong không khí tràn ngập kỳ quái hương vị khi, nàng quanh thân các nơi cảm quan dần dần căng chặt lên, hô hấp cũng càng thêm rồn rập, cái chán mồ hôi lạnh cũng theo loại cảm giác này càng mạo càng nhiều thẳng đến nàng trong cơ thể mộ căn huyền đột nhiên bạo liệt, nguyên bản nhắm chặt hai mắt, chợt một chút mở. Quả thực, Lâm Nghiệp nói âm vừa ra, 50 điều hán tử đồng thời đối với nàng hô, "Thỉnh nhị tiểu thư hạ lệnh, thỉnh nhị tiểu thư hạ lệnh." Lệ duyên trong lòng vừa động, nhìn này đó cho dù biết rõ đi chịu chết, lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc thiết huyết bọn đại hán, khóe miệng câu ra một tia tán thưởng tươi cười, Thực hảo, đây mới là chúng ta linh gia trang người, nếu như thế, chúng ta liền không chậm trễ thời gian." Đại thiếu gia cùng nhị tiểu thư, còn có các ngươi huynh đệ các huynh đệ, nhưng đều chờ chúng ta đi cứu đâu, các huynh đệ, đi. Lệ Diên bàn tay vung lên, đứng mũi chịu sào đi ở phía trước, ánh mắt bên trong, mang. Theo xưa nay chưa từng có chấn định, lâm nghiệp, viên chiết thoáng dựa sau, nhìn đầu tàu gương mẫu đi tuốt đàng trước mặt lệ Diên, hai người bay nhanh trao đổi một ánh mắt, viên chiết hậu chi hậu rác mắt nhìn phía trước, trong mắt hàm chứa một tia không rõ ánh sáng. Ta hiện tại mới có chút minh bạch, vì cái gì lão gia tử, lão gia cùng phu nhân, muốn đem như vậy chuyện quan trọng, giao cho nhị tiểu thư tới làm. Cho dù Linh Gia Trang đã chuyển khắp lệ riêng sự tích, nhưng tai, nghe vì hư, không bằng mắt thấy vì thật, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Khi bọn hắn đều ở ngủ say thời điểm, nàng cũng đã sớm tỉnh lại, hơn nữa mau tàn nhẫn chuẩn xác định mục tiêu cùng phương hướng, nàng mới 10 tuổi A. 10 tuổi là có thể làm được này đầy đất bước kia nếu là lại quá chút năm chẳng phải là càng thêm cường đại tương so với đi theo linh vô nhai đãi ở linh gia trang viên triết lâm nghiệp chính là vẫn luôn đi theo lão gia tử ở dược vương cốc. phải biết rằng lệ riêng này 7 năm ít nhất có 6 năm là ở dược vương cốc còn lại nhàn tản thời gian tính lên đãi ở linh gia trang thời gian mới bất quá 1 năm này đây lâm nghiệp đối với lệ riêng tín nhiệm muốn xa xa cao hơn viên triết Viên chết khởi điểm là không yên tâm, nếu không phải có lâm nghiệp đi theo, hắn nơi nào sẽ yên tâm. Này một đường đi tới, nhị tiểu thư tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng mỗi lần hạ đạt mệnh lệnh luôn là cùng bọn họ ý tưởng. Không mưu mà hợp, chút nào không thấy khiếp nhược cùng non nớt. Xử lý thủ pháp thập phần quyết đoán lão luyện, căn bản là cùng nàng tuổi không tương xứng, thật là làm hắn ăn một kinh hãi. Hắn vẫn luôn cho rằng, đồn đãi không thể tin, lại cũng không thể không được đầy đủ tin, hiện giờ nhìn. Rất có một bộ không huyệt không tới phong tư thế a Không tồi, không tồi Không hổ là lão ra tử nhìn chúng người Làm nàng trở thành bọn họ linh ra trang nhị tiểu thư Đó là hoàn toàn Xứng đáng Viên chiết nhìn phía trước kia nói hơi béo tiểu thân ảnh Ánh mắt dần dần ngưng tụ lại Nhị tiểu thư Ta viên chiết phục ngài Lâm nghiệp chú ý tới viên chiết biến hóa Vuốt bản thân cầm Vừa lòng gật gật đầu Xem ra 15 phút phía trước Lệ duyên mới chân chính thu phục này đó tiểu tử nhóm tâm Nghĩ đến lão gia tử cũng đã sớm liệu đến đi. Nếu đã biết, vậy làm chính mình nên làm, chuyến này vừa vào, chắc chắn nguy hiểm vạn phần, lão gia tử nếu đem nhị tiểu thư. Giao cho chúng ta, chúng ta liền có trách nhiệm bảo hộ cùng nàng, ngươi nhưng minh bạch. Viên chiết nghiêng đầu cùng lâm nghiệp ngóng nhìn, dây lát, thận trọng gật gật đầu, lâm thúc thả yên tâm, chỉ cần tại hà còn có một hơi ở, tất nhiên bảo hộ nhị tiểu thư vô ngu. Lâm nghiệp hơi hơi gật đầu, không có ra tiếng, chỉ là màu mắt sâu xa nhìn phía trước, đáy mắt một mảnh ngưng trọng. Tô Ngu đi ra ngoài rất xa lúc sau, còn không quên quay đầu lại nhìn xem, thẳng đến xác định lệ. diên đội ngũ theo kịp lúc sau, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi nhận thức, thình lình xảy ra nói, nhưng đem Tô Ngu sợ tới mức quá sức. Nhưng đầu vừa thấy, xe ngựa màn xe không biết khi nào đã nhấc lên, mơ hồ lộ ra vệ giới kia trương nửa hạp mắt đáng sợ mặt. Không biết vương gia chỉ chính là Vệ giới nguyên bản nửa hạp đôi mắt Nhân hắn câu này hỏi lại Bỗng dưng mở, trong mắt sắc bén sinh sôi dọa Tô Ngu một cú sốc Nhưng ở không làm rõ ràng trạng huống Phía trước, hắn là như thế nào Cũng sẽ không lung tung thừa nhận cái gì Ngươi vừa mới đang xem ai Thanh thần đánh má mà đến Cười nhìn Tô Ngu Tô Ngu trong lòng dùng mình Trên mặt lại bất động thanh sắc Không thấy cái gì a Đừng gạt người, chúng ta vừa mới chính là thấy được Kia Linh ra trang cái gì nhị tiểu thư, chính là phóng chính mình người không cứu, cũng muốn tới cứu ngươi a như thế nào, các ngươi có cái gì giao tình không thành. Trên thực tế, ở lệ duyên tỉnh phía trước, vệ giới cùng thanh thần cũng đã thanh tỉnh, sở dĩ chưa động thanh sắc, là muốn nhìn một cái đối phương rốt cuộc ngoạn nhi cái gì siêng. Chưa từng tưởng, cư nhiên thấy được như vậy một màn. Tuy nói này hai người không có gì giao lưu, nhưng kia nhị tiểu thư trên mặt lo lắng, lại là tạo không được giả. Nếu là người khác bọn họ là tuyệt không sẽ coi trọng mắt, nhưng người này, lại là trống giống toát ra tới Linh Gia Trang nhị tiểu thư, bọn họ rất muốn biết, này, Linh Gia Trang khi nào nhiều một vị nhị tiểu thư ra tới, đặc biệt này nhị tiểu thư dung mạo, có phải hay không cũng quá khái sầm người, béo còn chưa tính, thế nhưng còn xấu thành như vậy, càng vô pháp lý giải chính là, lần này Linh Gia Trang đi đầu vẫn là vị này nhị tiểu thư, chẳng lẽ này Linh Gia Trang trừ bỏ đại thiếu gia đại tiểu thư, liền không ai không thành. Thanh thần là như vậy tưởng, này vệ giới nhưng cũng không như vậy tưởng, ở hắn xem ra, gần nhất dường như có. Vài cái mập mạp quay chung quanh ở hắn bên người, vòng hắn quáng mắt, tuy rằng các nàng dung mạo không phải đều giống nhau, chính là này dáng người lại tạo không được giả. Nhất quan trọng là, nữ nhân này bộ dáng, cực kỳ giống đêm đó bị hắn một chân đá nhà dưới đỉnh nữ nhân, cũng chính là cái kia bị minh tâm giáo đuổi theo suốt một tháng xui xẻo nữ nhân. Mà theo hắn thủ hạ sở cha, nàng cuối cùng rời đi phương hướng. Cũng thật là linh gia trang phương hướng Linh gia trang nhị Tiểu thư, chuyện khi nào Xem nàng như vậy Tựa cùng cái này tô ngu giao tình không cạn Tô ngu sắc mặt không vui quét thanh thần liếc mắt một cái Thần hộ pháp Ta tô ngu tuy nói cùng các ngươi cùng nhau đi Cũng nghe lệnh với vương gia Nhưng có một số việc Còn hy vọng các ngươi không cần hỏi đến Bởi vì đây là ta việc tư Việc tư, vệ giới mày nhẹ nhàng một trọn Hàn trong mắt mang theo rõ ràng thâm ý Hắn liếc thanh thần liếc mắt một cái, thanh thần hít mắt, chiều hắn, gật đầu, quay đầu vỗ vỗ tô ngu bả vai, cái gì cũng chưa nói, lôi kéo cương ngựa đi rồi. Màn xe khinh phiêu phiêu rơi xuống, tuy chặn vệ giới tầm mắt, nhưng tô ngu trong lòng lại là bất ổn, trong lòng không khỏi ảo não, nếu như không phải bởi vì hắn, riêng nhi cũng sẽ không liền như vậy bại lộ. Theo một cái lại một cái đội ngũ vào hắc sen lâm, lưu tại bên ngoài người tự nhiên cũng càng ngày càng ít, tới rồi cuối cùng cũng chỉ dư lại thi thể, đương hoàng hôn toàn bộ lạc sớm Sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống dưới lúc sau, ăn mặc rừng cây phục người động tác nhất trí tự trung gian tản ra, kia mạt hồng ảnh lần thứ hai hiện thân, nhìn vọng nói chuyện không đâu hắc sen lâm, khóe miệng rắc ra một tia quỷ dị độ cung. Môn chủ, chuyển lệnh đi xuống, trò chơi chính thức bắt đầu. Thuộc hạ tôn lệnh, Bất quá trong chớp mắt, sở hữu người mặc rừng cây phục người chỉ một thoáng biến mất tại chỗ, lưu lại hồng y nam tử có một chút không một chút vuốt đầu vai. Hồ ly, khóe miệng ý cười lại như thế nào cũng che giấu không được, xem ra những người này so với ta tưởng tượng muốn gan lớn nhiều đâu, cũng thế, nếu tới, không lưu lại điểm cái gì, như thế nào không biết xấu hổ sưng chính mình tại đây trên đường hỗn quá. ha ha thú vị trò chơi muốn bắt đầu rồi, đi, chúng ta cũng nhìn một cái đi. Hồng hồ ly yêu nhã dựa nghiêng trên đầu vai hắn, tựa hồ đối với hắn trong miệng trò chơi không lắm cảm thấy hứng thú, thậm chí còn ngáp một cái, chờ Mình, ngã đầu ngủ, theo hồng y nam nhân rời đi, hắc sen ngoài rừng lần thứ hai bị sương mù dày đặc sở bao trùm, vốn là dần dần ảm đạm xuống dưới thiên, cái này cũng trở nên hình cùng cái mê chật, mà những cái đó thi thể, cũng theo sương mù dày đặc, dần dần, biến mất không thấy vừa đi tiến hắc sen lâm ập vào trước mặt âm lãnh hủ bại hơi thở làm mọi người theo bản năng đánh cái cấm. Hơn nữa hiện giờ đã là cuối mùa thu, đa số người đều ôm chặt hai tay, ánh mắt đã cẩn thận lại. Lo lắng nhìn đen như mực phía trước, không biết làm sao. Sắc trời đã đen, cổ đại không giống hiện đại, cho dù trời tối cũng có thể thấy được chung quanh hết thảy Tới rồi nơi này, thiên một sát hắc, trên cơ bản liền cùng người mù không có bất luận cái gì khác nhau. Huống chi vẫn là hiếm khi có người đặt chân nguyên thủy rừng rập, nơi nơi tràn ngập nồng đậm nguy hiểm hơi thở. Lệ Diên ở hiện đại cũng chưa bao giờ đã tới như vậy địa phương, ở nàng xem ra, cái gọi là nguyên thủy. Rừng dập, chính là nguy hiểm nơi, huống chi, nơi này vẫn là buổi tối, bên trong hung hiểm, càng thêm không thể biết trước. Nhìn phía trước một đội đội vây quanh đi vào rừng rập người, lệ Diên nhíu nhíu mày, như vậy không được, thiên quá hắc, bên trong có xa lắm không, càng thêm không rõ ràng lắm. Hiện tại chính yếu chính là làm tốt phòng hộ thi thố, nghĩ đến đây, lập tức tiếp đón người một nhà dừng lại. Lâm bá, viên thúc, làm chúng ta người tại chỗ nghỉ ngơi, tạm thời không Cần vội vá hướng bên trong đi Lâm nghiệp triều viên chiết xử cái nhan sắc Viên chiết lập tức hiểu ngầm, xoay người về phía sau mặt đi đến Nhị tiểu thư, chính là có cái gì không thỏa đáng địa phương Lệ duyên lắc đầu, kia nhưng thật ra không có Chẳng qua nơi này quá nguy hiểm, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng tương đối hảo Nói, cúi đầu nhìn trộm chính mình nhẫn chữ vật, liếc mắt chu ví Hướng hẻo lánh không người địa phương đi đến Lâm nghiệp thấy thế tất nhiên là Hiểu ngầm Cũng không có tiến lên Mà là tại chỗ chờ Sau một lúc lâu Lệ riêng phủ một đại đẩy trai lọ vải bình đi tới Trong lúc còn kèm theo một ít thấy không rõ vật thể Lâm nghiệp vội tiến lên hỗ trợ tiếp theo Nhị tiểu thư Đây là Đem này đó vải bao chân cổ chân mỗi người phát một cái Cột vào chân cổ chỗ Để ngừa rắn độc chờ độc vật gặm cắn Còn có này đó độc phấn Mỗi người trên người đều giải một ít Nơi này là giải độc đan, mỗi người một cái, còn có cây đuốc. Mỗi người một cái, bên trong rất nhiều vô pháp biết trước nguy hiểm, mọi người đều cơ linh điểm, nhận thấy được cái gì không thích hợp, lập tức báo cho bốn phía. Lâm nghiệp kinh ngạc nhìn lệ riêng trong tay đồ vật, phải biết rằng, vừa mới nhà bọn họ tiểu thư trong tay chính là vắng vẻ, hiện tại cư nhiên trống giống nhiều ra tới nhiều như vậy. ngươi đi đem còn lại đồ vật lấy lại đây, liền ở bên kia trong bụi cỏ. Lệ Diên tùy tiện kéo cá nhân, làm hắn đi lấy còn lại đồ vật. Chính mình tắc ngồi xổm xuống nương giả minh châu quang xem xét vừa mới lấy ra tới đồ vật. Mọi người đều bị lệ Diên danh tắc sợ hãi, nhà bọn họ nhị tiểu thư cư nhiên có thể trống giống lấy vật. Nhưng cứ việc trong lòng tò mò, cũng không có người dám lên trước hỏi rõ nguyên nhân. Nói như thế nào mấy thứ này cũng là vì bọn họ chuẩn bị, tiểu thư như thế nào phân phó, bọn họ như thế nào làm chính là, đến nỗi mặt khác, vẫn là bảo trì trầm mặc hảo ở những người khác từng người chuẩn. Bị thời điểm, viên chết đi tới, nhìn phía trước đã duỗi tay không thấy 5 ngón tay rừng rập, đề nghị nói, nhị tiểu thư, chúng ta vì sao không lựa chọn ban ngày hành tẩu? Đêm nay thượng, thật đúng là không biết có bao nhiêu không biết nguy hiểm chờ chúng ta đâu. Lệ duyên nghe vậy, bay nhanh ngước mắt nhìn viên chết liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ làm như vậy, nhưng ngươi cũng thấy rồi, có một số việc nhưng không phải do chúng ta, mặc kệ ngươi. Là đại ở chỗ này tại chỗ nghỉ ngơi, vẫn là hướng chỗ sâu trong đi, sở thừa nhận áp lực tất nhiên là giống nhau, chỉ cần bọn họ mục đích bái tại nơi đó, chúng ta liền rất bị động, nàng đứng lên, ý vị thâm trường nhìn về phía đại gia, cùng với tại chỗ đời mệnh, chi bằng sớm một chút xuất phát, có lẽ có thể ở thời gian thượng vì đại ca đại tỷ tranh đoạt một chút thời gian, các ngươi nói đi, nàng lệ duyên hành sự, chưa bao giờ sẽ làm chính mình lâm vào bị động, trước mắt tình, hướng này, càng là không thể. Mặt ngoài xem trở ở nơi này là thực an toàn, nhưng rốt cuộc là đã vào hắc sen lâm. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tiềm tàng nguy cơ, ai cũng không biết. Nếu mỗi người đều như thế, vậy không đạt được đối phương ước nguyện ban đầu. Cho nên nàng trực tiếp cho rằng, tại chỗ đợi mệnh chẳng nhưng không an toàn, lại còn có rất nguy hiểm. Nhị tiểu thư đều như vậy nói, bọn họ những người này dù cho trong lòng có mặt khác tâm tư, lại cũng không thể không. Nghỉ ngơi, rốt cuộc. Tới phía trước lão gia tử chính là nói, hết thảy đều phải nghe theo lệ duyên phân phó. Đặc biệt vừa mới nàng trống rỗng lấy vật, càng thêm đặt thân phận của nàng. Chỉ vì ở thế giới này, mọi người là biết cái gọi là không gian túi cùng nhẫn không gian tồn tại. Tuy nói loại đồ vật này chỉ có ở Long Đế Quốc mới là hợp pháp tồn tại. Nhưng là, ở Tứ Quốc bên trong đại gia tộc giữa, cũng không phải không có. Linh gia vốn chính là thế gia đại tộc, cho nên lâm. Nghiệp có lý do tin tưởng. Lệ Diên trong tay tất nhiên có cùng loại như vậy vật phẩm, tuy rằng không nhất định chính là linh gia cấp, nhưng Lâm nghiệp nghĩ không ra, trừ bỏ lão ra từ ở ngoài, còn có thể có ai có được như vậy quý trọng thả thần kỳ đồ vật. Tự nhiên mà vậy, Lệ Diên thân phận đã làm cho cân nhắc, cho nên, nàng như vậy vừa nói, tất nhiên là không dám phản đối, vội vàng tiếp đón đại gia hảo hảo chuẩn bị. Lâm nghiệp đều đồng ý, những người khác dù cho không cam, lòng, cũng đến đem sở hữu tâm tư nuốt xuống đi. Lệ Diên tinh xảo đặc sắc, cho dù trời tôi thấy không rõ mọi người sắc mặt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể cảm ứng được, chỉ cần bọn họ không nói xuất khẩu, nàng tất nhiên là lười đến đi phỏng đoán bọn họ nội tâm. Đương lệ Diên bọn họ sửa sang lại không sai biệt lắm chuẩn bị xuất phát khi, trên cơ bản mặt sau đã không có gì người, nói vậy đi cùng không đi, rất nhiều người đều là trải qua suy nghĩ cạn kẽ. Hắc sen lâm rất lớn, gia tộc cùng gia tộc chi gian cũng không có ai đến đặc biệt gần. Lại cũng có không ít theo sát sau đó, hắc ám trong rừng dập, chỉ có mọi người cây đuốc tản ra u ám quang mang. Nếu là đăng cao nhìn xa, đảo cùng đom đóm tạo thành ra tới quang mang sấp xỉ. Này cũng đầy đủ thuyết minh, cái này cánh rừng đủ đại, đủ quảng, cũng đủ sâu thẳm. Nơi trốn là cao ngất trong mây tre trời đại thụ, bụi cây bụi gai, thường thường còn sẽ có mạo lục quang hắc ảnh chật lé rồi biến mất. Không có lộ, đại gia chỉ có thể đi bộ gian nan đi trước, nơi này không khí âm trầm ẩm ước. Còn kèm theo một chút hủ bại hương vị, bên tai tràn ngập ra thú chư lên thanh, khiến cho đại gia mỗi bước ra một bước, đều cảm giác bộ bộ kinh tâm. Cũng may lệ duyên xuất phát phía trước an bài người một nhà làm chuẩn bị, cho dù không đạt được trăm phần trăm, lại cũng có thể bảo đảm một ít độc vật không dám tới gần. Bọn họ đội ngũ không tính dựa trước, cơ bản ở vào lót đế, lại cũng không dám thiếu cảnh giác. Đại khái đi rồi hơn nửa canh giờ, đại gia hỏa trước sau dẫn theo tâm vừa muốn có điều lơi lỏng phía trước liền truyền đến từng tiếng thê lương thét chói tai nguyên bản thoạt nhìn vững vàng cây đuốc đàn rất có chạy trối chết tư thế lệ duyên mày nhăn lại lập tức về phía sau đánh cái thủ thế đình lâm nghiệp đem cây đuốc hướng viên chết trong tay một phóng nhìn lệ duyên liếc mắt một cái nhị tiểu thư làm lão nô đi xem lệ duyên ánh mắt nhìn thẳng phía trước lặng lặng nhìn trong chốc lát sau triều lâm nghiệp lắc lắc đầu chúng ta đi chúng ta dứt lời lập tức chọn con đường tiếp tục đi phía trước đi Những người khác thấy thế Sôi nổi không tán đồng nhìn về phía lâm nghiệp Ở bọn họ xem ra Như thế ích kỷ hành vi Thật là có chút quá mức Nếu người khác xảy ra chuyện thời điểm bọn họ bỏ mặc Như vậy bọn họ xảy ra chuyện thời điểm Người khác có phải hay không cũng sẽ như thế đối đãi Tới rồi lúc ấy Chẳng phải là Tứ cố vô thân Nhưng nhị tiểu thư mệnh lệnh một chút Liền tính bọn họ lại không muốn Cũng chỉ có thể căng ra đầu đi theo đi Lệ duyên không có quay đầu lại Tất nhiên là không hiểu được bọn họ ra sao ý tưởng, đừng nhìn nàng chỉ là buồn đầu đi phía trước đi, cặp mắt kia nhưng không rảnh rỗi, trước sau cẩn thận nhìn chằm chằm chu vi, nàng tuổi nhỏ nhất, lại là nơi này người mở đường, dẫn đầu người, không phải nàng quá mức ích kỷ, chỉ là trong rừng nguy hiểm quá nhiều, ngươi giúp một cái, mặt sau khả năng còn có hai cái ba cái, thậm chí mười cái chờ ngươi đi giúp, như vậy đi xuống, khi nào mới có thể đi ra rừng cây. Bọn họ nếu là ra ra giao cho hắn dùng để cứu ca ca tỷ tỷ nàng lại như thế nào cho phép bọn họ chết ở này đó ngoài ý muốn bên trong? Có những người này ở phía trước sung phong, trên cơ bản có thể thấy rõ nơi nào nguy hiểm, nơi nào an toàn, đây là hiện thực. Đương nhiên, có loại suy nghĩ này tuyệt không sẽ là nàng một nhà, cho dù nàng hiện tại lót đế, khá vậy không đại biểu vẫn luôn lót đế, đặc biệt những cái đó gặp nạn, khả năng sẽ một người tiếp một người lạc hậu. Này cũng liền ý nghĩa, nàng sớm muộn gì cũng muốn đối mặt cùng bọn họ giống nhau hoàn cảnh. Tới rồi lúc ấy, cũng chỉ có thể bắt tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông, nàng không trông cậy vào người khác tới giúp nàng, lại cũng không nghĩ để cho người khác tới liên lụy nàng. Có lệ duyên ở phía trước đi đầu, này hành tẩu lộ tuyến hoàn. Toàn liền không có chương trình, nơi nào có nguy hiểm, liền nhảy quá, lại cũng không thể hoàn toàn giữa như vậy. Một khi lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo, chờ đợi bọn họ nói không chừng là càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh. Này đây, lệ duyên trước sau bảo trì ở một dạng mà trong phạm vi. Nếu nói vừa mới bắt đầu có người gặp nạn còn có người đi lên giúp đỡ nói. Như vậy mặt sau trên cơ bản là ai cũng không rảnh lo ai. Bởi vì nơi này mặt, thật sự quá khủng bố. Này một đường đi tới, bọn họ, nhìn đến không ít tàn chi đoạn tí. dày đặc mùi máu tươi nhi đem cái này hắc sen lâm bao trùm ở một loại quỷ dị không khí giữa. Mà này đó xảy ra chuyện gia tộc, có tao ngộ giá thú tập kích, có rất nhiều triển người dây đằng. Có rất nhiều rắn độc, càng có cực giả cư nhiên liền tập kích chính mình chính là cái gì chủng loại đều không lắm rõ ràng. Lệ duyên lỗ tai vẫn luôn thẳng ngơ ngác dự, dần dần tràn ngập đi lên mùi máu tươi nhi làm nàng có một loại thực cảm giác bất an. Ờ, nàng xem ra, trước mắt sở tao ngộ hết thảy tập kích thật đúng là không tính là cái gì, nhưng dù vậy, lại cũng chết không ít người đi vào. Nếu không phải nàng ngay từ đầu liền cẩn thận, lại ích kỷ tranh né các loại tập kích, bọn họ này năm ba cá nhân. Thật đúng là không rõ ràng lắm Có thể lưu lại mấy cái Nguyên thủy rừng rập vốn là nguy cơ thật mạnh Ban ngày tầm nhìn trống trải dưới tình huống thượng Không hảo hành tẩu Càng uổng luận này duỗi tay không thấy 5 ngón tay đêm Tối, mỗi đi một bước Đều trên cơ bản ở chạm vào vận khí Đặc biệt đáng giá nhắc tới chính là Đối phương cố ý đưa bọn họ bức bách đến tận đây Nàng liền không tin những người này Đôi cái này rừng rập không quen thuộc Nói không chừng phía trước còn có rất nhiều Không biết cơ quan bấy rập đang chờ bọn họ đột nhiên Bên tai chuyển đến một tiếng dị động, lùm cây trung càng là có vô số đạo hắc ảnh ở đông đưa, đi tuốt đàng trước mặt lệ riêng sắc mặt xoát biến đổi, ngừng lại. Lâm, nghiệp, viên triết theo sát sau đó, lập tức chiều phía sau người làm cảnh báo. Liền ở lệ riêng muốn tiến lên điều tra là thứ gì khi, một đạo hắc ảnh bỗng dưng từ lùm cây trung nhảy mà ra, mạo lục quang đôi mắt trong phút chốc đối thượng lệ Diên gào thét liền chiều nàng nhào tới. Nhị tiểu thư, cẩn thận, lâm nghiệp đám người vừa thấy tình huống này. Xoát xoát xoát rút ra bên hông trường kiếm, đang định tiến lên, khủng bố một màn đã xảy ra, nguyên bản liền hắc ảnh tho án động. Lùm cây chung, dập dạp nhảy ra vô số chỉ mắt mạo lục quang hắc ảnh, không phải không có ngoài ý muốn, hướng tới bọn họ nơi phương hướng tụ tập lại đây. Kia đạo bóng đen tới đột nhiên, lệ duyên lại cũng không phải không có chuẩn bị, thân mình một bên, ngạnh sinh sinh tránh đi nó tập kích, thừa dịp cái này không đương, nàng cuối cùng nhìn rõ ràng công kích nàng đến tột cùng là vật gì. Trong phút chốp sắc mặt đại biến, không tốt, là bầy sói, đại gia vạn sự cẩn thận. Bầy sói từ. Trước đến nay thích quần công, như thế đại phê lượng lượng tụ tập lại đây, hoàn toàn chính là dây vào miệng cọt, đặc biệt lúc này mới bao lớn một lát công phu. Bọn họ 50 nhiều người đã bị bao quanh vây quanh ở ở giữa, kia mạo hung quang lang mắt, cùng với dần dần nồng đậm tanh hôi chi khí, làm lệ riêng mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Cho dù trong tay cây đuốc lại sáng sủa, lại cũng khởi không đến máu chốt tác dụng, bởi vì vây quanh ở bọn họ chung quanh, thình lình có thượng trăm. Đầu lang, rậm rạp, nhìn không tới đuối, trừ bỏ vây quanh ở bọn họ chung quanh, mặt khác toàn ẩn thân ở lùm cây chung, nếu không phải bọn họ đôi mắt quá mức sáng sủa, chỉ sợ lệ riêng căn bản là vô pháp đánh giá rốt cuộc có bao nhiêu. Nhiều như vậy chỉ lang, chỉ dựa vào bọn họ một đầu một đầu chém giết là không có khả năng. Lang hung tàn, lệ duyên trước nay không xem nhẹ quá, huống chi bọn họ gặp phải vẫn là thượng trăm đầu lang, Trong lúc nguy hiểm càng là không cần nhiều lời. Lệ Diên âm thầm phỏng đoán vừa lật, lại quan sát Chu Vi còn tính nhiều đại thụ, không khỏi nảy ra ý hay. Đại gia nghe, này đó lang cần thiết toàn bộ giải quyết, nếu không chúng nó sẽ vẫn luôn đi theo. Toàn bộ giải quyết, vẫn luôn đi theo. Mọi người không khỏi trong lòng dùng mình, có chút chưa từng gặp qua bực này trường hợp hán tử càng là trắng mặt. Này nếu là 10 đầu 8 đầu còn chưa tính, chính là bọn họ sắp đối mặt, kia chính là thượng trăm đầu lang A. Nhưng cho dù sợ, hái lại cũng không quên đem lệ duyên vây quanh ở ở giữa. Tuy rằng bọn họ đối vị này nhị tiểu thư có chút không lớn vừa lòng, nhưng rốt cuộc không quên chính mình sứ mệnh, hơn nữa bọn họ lại là linh gia trang tinh anh đoàn đội. Tuy nói này thượng trăm đầu lang thoạt nhìn có chút khủng bố, nhưng rốt cuộc đối từng người thực lực vẫn là cực kỳ tự tin. Trong tay cây đuốc chống đỡ không được quá dài thời gian, bởi vì có này đó ánh lửa, này đó bầy sói tạm thời còn không dám tiến lên. Nhưng chúng nó lại cũng không tính toán từ bỏ Hai bên như thế rằng co Sớm muộn gì sẽ có một trận chiến Lệ duyên bị bọn họ vây quanh ở chính giữa Cũng không vội Cũng không ngẩn đầu xem Chỉ là ngồi xổm xuống Không biết đang làm gì Như thế nguy cấp thời khắc Cũng không có người chú ý nàng đang làm cái gì Mọi người lực chú ý đều đặt ở lang trên người Liền ở những cái đó ánh lửa sắp thiêu đốt hầu như không còn là lúc Lâm bá ra lệnh một tiếng Mười mấy tên hán tử Bỗng dưng nhảy ra đi cùng bày sói triển khai sinh tử vật lộn, lang số lượng nhiều, bọn họ nhân số cũng không ít, theo một vòng lại một vòng người nhảy ra đi, cuối cùng chỉ còn lại có không đến 10 cái người bảo hộ lệ duyên, lệ diên này một chút đã hoàn toàn ngồi ở ngầm, không biết ở trang điểm cái gì. Lâm Nghiệp cùng viên chiết hộ ở nàng trung quanh, thường thường cúi đầu xem một cái, đáy mắt một mảnh bất mãn, đều khi nào nàng còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này quá mọi nhà. Này 50 cá nhân là linh vô nha chọn lựa kỹ càng ra tới. Võ công tất nhiên là bất phàm, tuy nói này lang thực hung tàn, nhưng này đó hán tử rốt cuộc huấn luyện có tố, phối hợp với nhau lên, đảo cũng không có tạo thành đại thương vong. Đặc biệt đáng giá nhắc tới chính là lệ duyên sở cung cấp những cái đó độc phấn, ở cùng bầy sói vật lộn trong quá trình, có chút lang cắn xé hà bọn họ quần áo, bất quá một lát liền miệng sùi bọt mép, chúng đơ bỏ mình. Này đó hán tử đã sớm phục lệ. Diên sở cấp giải độc đan, trong cơ thể sinh ra nhất định chống cự tính, này đó độc đối với bọn họ tới nói, là không có bất luận cái gì thương tổn, chính là này đó lang liền không giống nhau. Lâm nghiệp cùng viên chết bọn họ, một bên thủ lệ diên một bên xử lý ngẫu nhiên vụt ra tới cá lọt lưới. Có độc phấn ở bên trong có tác dụng, có thể nói làm ít công to. Lang là thực thông minh động vật, ở nhận thấy được đồng bạn liên tiếp chết vào căn xé nhân loại sau, dần dần bắt đầu lui. Về phía sau... Nếu là chúng nó như vậy tan đi cũng liền thôi, cố tình chúng nó chỉ là lui về phía sau, lại không có tính toán buông tha bọn họ, như hổ rình mồi vây quanh ở chú ví. Đã là như thế, nhân loại cũng không cần thiết buông tha bọn họ, chúng nó lui về phía sau, bọn họ đi trước, chém giết lại lần nữa trình diễn, trong phút chốc lang thi khắp nơi, kêu rên không ngừng. Ở bọn họ liều chết giấy rùa khe hở, có không ít đồng loại từ hai sườn sen kẽ rời đi, đối mặt bọn họ hiểm. Cảnh, thế nhưng không người tiến lên hỗ trợ này đó hán tử nhóm trong lòng tự nhiên thập phần hổ hẳn, tuy nói bọn họ phía trước cũng từng như vậy ích kỷ quá nhưng chân chính gặp gỡ sự mới phát hiện nguyên lai bị người vứt bỏ cùng với không bị chú ý, thậm chí gọi người người không ứng cảm giác, lại là như vậy khó chịu, nhưng lại làm sao không biết, bọn họ cùng bọn họ giống nhau cũng là gắng đạt tới tự bảo vệ mình, lại vô dư thừa năng lực trợ giúp người khác, trong khoảng thời gian ngắn, đều là trăm vị tạp trần, nói không rõ là cái gì cảm giác Mặc kệ bên ngoài như thế nào loạn Lệ duyên nơi này trước sau không có bất luật cái gì động tính Nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chung quanh bãi không ít bình Trong miệng cắn một viên gia minh châu chiếu sáng lên Trong lúc Lâm nghiệp nôn nóng hỏi nàng đang làm cái gì Lệ duyên cũng đằng không ra miệng đi trả lời hắn Lâm nghiệp lại tức lại bực Lại cũng không có cách nào Chỉ có thể cắn răng đem này Dư mười cái người cũng phái ra đi chi viện Bởi vì bọn họ người đã bắt đầu xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống, còn có không ít người treo màu, như vậy đi xuống, chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng. Cũng may bầy sói số lượng ở không ngừng giảm bớt, này đó hán tử cũng là giết đỏ cả mắt rồi, một đau nhất kiếm xem đi xuống, bay thẳng đến đầu sói, lang chân, thậm chí là chúng nó bụng, đánh chúng yếu hại. Nhưng càng là như vậy, càng là cảm thấy bầy sói cũng bị kích. Thích càng thêm điên cuồng, đã có vài cái hán tử cánh tay, đùi bị bầy soi cắn rớt. Trường hợp thập phần thảm thiết, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lệ riêng chu vi trải rộng lang thi, đó là liền nàng trên người cũng bắn không ít huyết, phân không rõ là người vẫn là lang, cho dù chung quanh lại thảm thiết, ở nàng trên mặt cũng chưa từng hiển lộ mảy may, này mắt thấy trên dưới 100 đầu lang liền phải giải quyết hết sức làm người không tưởng được một màn đã xảy ra. Không biết là nào một đầu lang ngửa mặt lên trời trường minh, ngao, tiếp theo, thượng còn tồn dư lang đồng thời ruỗi trường cổ, ngao, lên. Vừa mới bắt đầu lâm nghiệp còn không rõ nguyên do Lệ riêng thình lình xảy ra thanh âm Làm hàn sắc mặt đại biến Không tốt, này đó lang là ở triệu hoán đồng bạn Đại gia động tác muốn mau, triệt Lệ duyên không biết khi nào đứng dậy Chỉ huy lâm nghiệp cùng viên chết lánh còn lại người rời đi Mà nàng chính mình tắc không chút Hoang mang nhìn giải rác mười mấy đầu lang Khóe miệng câu ra một tia thị huyết mỉm cười Càn rỡ lâu như vậy Hiện tại nên bủn cô nương lên sân khấu Lâm nghiệp bọn họ đi phía trước chạy một đoạn nhi mới phát hiện lệ riêng không có theo kịp, lập tức thay đổi trở về, tức muốn hộp mau đối với nàng gào, ngươi còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh lại đây. Lệ duyên bình tĩnh liếc hắn liếc mắt một cái, lâm bá đi trước, ta cản phía sau, này mặt sau lang đã lên đây, nếu là chúng ta liền như vậy chạy, đó chính là mạn tính tự sát. Lâm bá hơi hơi sửng sốt, thực mau liền minh bạch nàng chỉ chính là cái gì, tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống. Người thực dễ dàng hoảng loạn, một khi vô pháp bảo trì bình tĩnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Bởi vì ai cũng không biết, sắp chờ đợi bọn họ chính là cái gì, nơi này là rừng cây, không phải bình nguyên, nguy hiểm cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều vờn quanh ở bọn họ bên người. Chính là, bọn họ một chúng đại nam. Nhân như thế nào cũng không nên làm nàng một bé gái sau điện A, đặc biệt nàng vẫn là bọn họ nhị tiểu thư, này về tình về lý đều không thể nào nói nổi, nhưng lệ duyên kiên trì. Làm lâm nghiệp bọn họ lâm vào lưỡng nan Lâu khuyên không đi Lệ diên cũng nóng nảy Các ngươi này không phải ở giúp ta Là ở hại ta Đi mau Nếu là thật sự không yên lòng Lâm bá ngươi lưu lại Viên thúc mau mang theo những người khác rời đi nơi này Không có thời gian Bởi vì này đó lang các đồng bọn Đã lục tục xong tới Lại không rời đi Liền lại bị vây quanh Lâm nghiệp cũng biết chuyện quá khẩn cấp triều viên chết gật đầu Ý bảo này rời đi Loại tình huống này dưới, viên chết cũng không biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời lĩnh mệnh. Thẳng đến những người này vào lùm cây, dần dần sau khi biến mất, Lâm Nghiệp mới quay đầu nhìn về phía lệ duyên nhị tiểu thư, kế tiếp muốn làm cái gì. Lệ duyên thẳng lăng lăng nhìn dần dần vây đi lên ác lang, khóe miệng rắc ra một tia tự. Tin tươi cười, tùy tay liền đem một cái hắc túi ném cho Lâm Nghiệp. Lâm bá, ngươi dựa tả, ta dựa hữu, chúng ta một bên sau này lui, một bên hướng bầy soi ném Lâm nghiệp nhìn chính mình trong tay hắc túi, tò mò mở ra, lại nhân ánh sáng vấn đề, căn bản liền nhìn không ra bên trong là thứ gì. Lệ duyên cũng không có thời gian cùng hắn giải thích, lâm bà ném văng ra sẽ biết, đi, sau này lui, chúng nó nếu là thức thời, liền tạm thời tha chúng nó một mạng, nếu là không biết cái. Gọi là, ha ha, vậy đừng trách buồn cô nương không khách khí, nói, đã là thả người nhảy, chiều lùm cây nhảy đi vào, lâm nghiệp chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên buồn bã Nơi nào còn có lệ diên cùng nàng trong tay giả Minh Châu bóng dáng, mà hắn chính phía trước, đúng là vô số chỉ mắt mạo hung quang ác lang, nhìn không được ra đầu tê dại, ước lượng trong tay hắc túi, cũng không quay đầu lại chạy. Mục tiêu nhân vật biến mất, bảy sói một chút trở nên táo bạo lên, cơ hồ là không có. Tự hỏi cơ hội, liền cùng hung cực ác đuổi theo, lâm bá đuổi theo đuổi theo, liền tìm không đến lệ duyên bóng dáng, phía sau bảy sói đại đệ thật là bị kiêu khắp nơi lang thi cấp kích thích tới rồi. Táo bạo tiếng thở dốc khiến cho rừng cây hương vị càng thêm khó nghe, lệnh người buồn nôn. Lâm bá, mau, nơi này. Thời khắc máu chốt, chuyển đến lệ riêng thanh âm, Lâm nghiệp ngẩng đầu vừa thấy, nàng cũng không biết khi nào nhảy tới trên thân cây, đang muốn đi phía trước đi, lập tức. Bị ngăn lại, đừng đi ngầm, nhảy lên tới, mau. Lâm nghiệp sắc mặt dùng mình, nhìn hạ chu vi hoàn cảnh, nương quanh mình bụi cây cùng thân cây, vững vàng dừng ở lệ riêng bên người. Lệ Diên một phen lấy quá trong tay hắn hắc túi, đắc ý hướng tới phía dưới bảy sói chu chu môi, "Lâm bá, vừa mới ta nhưng không có lười biếng nha, làm ngươi nhìn xem ta thành quả, ha ha ha ha." Đang đợi đến dưới tảng cây phương lang cũng đủ nhiều lúc sau, Lệ Diên khinh phiêu phiêu từ hắc túi chung, lấy ra một viên trứng gà lớn nhỏ hắc nắm, ở tung ra đồng thời dụng trưởng lực đem này đánh nát, trong phút chốc bạch phấn tàn sát bừa bãi, rơi vào trong bảy sói. Tiếp theo, Lệ Diên liền bất động Đôi mắt không chớp mắt nhìn phía dưới, Lâm nghiệp đang muốn hỏi, nàng lại bắt tay vừa nhất, ngăn lại ra tiếng. Lâm nghiệp đem miệng một nhấp, cũng đem ánh mắt rơi xuống phía dưới, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sói con nhóm cảm xúc giống như bởi vì đủ mà không tìm bọn họ mà. Càng ngày càng táo bạo, lang chảo tử càng là không thiếu hướng trên thân cây cào, thậm chí có không ít lang ý đồ chiều bọn họ nơi này bay vọt lại đây, đáng tiếc bởi vì thân cây quá cao, không có thể thành công. Những cái đó màu trắng bột phấn mặt ngoài nhìn như trăng cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng cẩn thận xem lúc sau, Lâm Nghiệp ngạc nhiên phát hiện này đó lang thế nhưng bắt đầu qua lại đi lại, thường thường phát ra kêu rên thanh, dưới chân hình như có thứ gì lạc. Chân, một đám bắt đầu phi dương chân, cỏ sát mặt đất, lực chú ý cũng dần dần từ bọn họ trên người rút lui. Theo thời gian đi bước một đẩy mạnh, bảy sói táo bạo trình độ càng thêm cuồng, thế nhưng bắt đầu cho nhau cắn xé đối phương lông tóc. Bởi vì cảm xúc không xong, này đó lang cũng không phải một mặt lưu tại tại chỗ, mà là khắp nơi len lỏi. Dần dần, dưới tảng cây này một đám lang trong bất tri bất giác dung nhập đến bầy soi giữa, một cái lại một cái ảnh hưởng cái gì? Lâm. Nghiệp há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, rồi sau đó ngốc ngốc quay đầu, nhị tiểu thư, ngươi làm cái gì? Lệ duyên đem hắc túi hệ ở chính mình bên hông, chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ trên người phù hôi, đạm nhiên cười. Này dưới tàng cây bị ta ném một ít cổ trùng, cổ trùng thích nhất những cái đó bột phấn hương vị, người được lúc sau tất nhiên là điên cuồng bò ngược, bởi vì sâu quá tiểu, thiên lại như vậy hắc, cho dù chúng nó thị lực lại hảo, cũng thấy không? Rõ, đây cũng là vì cái gì một đám trở nên như vậy táo bạo, còn ý đồ gặm căn đối phương, chỉ là bởi vì này đó sâu đã dung nhập đến chúng nó lông tóc, thậm chí thấm vào đến chúng nó máu. Lâm nghiệp ngộ đạo, khó trách vừa mới không cho hắn tới gần nị tiểu thư thật là rượu a ở chúng nó đụng vào trong quá trình, này đó sâu nhưng còn không phải là một truyền mười, mười truyền trăm là, lệ duyên dắt môi cười, còn không chỉ là này đó nga, ngươi xem, chó hay sắp lên sân khấu. Lâm nghiệp nương mỏng manh giả minh châu hướng dưới tàng cây vừa thấy, trong phút chốc trắng mặt, này, nguyên bản còn chỉ là cho nhau gặm cắn đối phương phần lưng, ý đồ giảm bớt đau ngứa ác lang, không biết khi nào thế nhưng bắt đầu cho nhau cắn xé, có một có nhị tự nhiên có năm có sáu. Phía trước còn bày biện ra lục mang trọng mắt, hiện nay càng là biến thành huyết hồng. Như thế điên cuồng hành động, theo lý thuyết hẳn là máu chảy thành sông, nhưng làm hắn ngạc nhiên. Chính là, thế nhưng không có huyết lưu ra, quỷ dị một màn, làm hắn không tự chủ được nâng mắt, này lại là vì sao? Lệ duyên mặt vô biểu tình nhìn phía dưới, nhàn nhạt nói, rất đơn giản, bởi vì những cái đó sâu không phải bình thường trùng, mà là thị huyết huyết tích trùng, vừa mới bắt đầu rất nhỏ rất nhỏ, ở máu xâm phao thời gian càng lâu. Tốc độ liền tăng trưởng càng nhanh Ngươi xem Đã có lang không kịp bị cắn xé Cũng đã biến thành thây khô Lâm nghiệp cúi đầu vừa thấy Không tự chủ được đánh cấm Đây là lang Nếu là người Chẳng phải là T Nhị tiểu thư chiêu thức ấy Cũng thật không phải cái Khó trách từ đầu đến cuối đều như vậy trầm ổn Nhân ra đây là nắm chắc tiết tấu A Đi thôi Kế tiếp không cần nhìn Nếu không bao lâu Này phê lang liền sẽ hóa thành thây khô Kia Những cái đó trùng cổ Chẳng phải là ai lây dính thượng ai xui xẻo Lệ duyên lắc lắc đầu Loại này trùng cổ có nhất định sinh mệnh giới hạn Càng là sinh trưởng tốt Mau, càng là chết mau Chờ này đó bầy sói bị như tầm ăn lên sạch sẽ Khoảng cách này đó trùng cổ nổ tan sát Thời gian cũng không ngắn Yên tâm, ta ở thả ra chúng nó đồng thời Cũng đã nghĩ tới các loại hậu quả Vốn dĩ, nàng còn tưởng lấy thuốc nổ tạc tới Nhưng lại sợ không cẩn thận đem này Phiến cánh rừng cấp điểm dẫn phát rừng dập lửa lớn hậu quả vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại đều là thập phần đáng sợ đặc biệt khu rừng này còn hiểu rõ không thắng số sống ở động vật nàng nhưng không nghĩ liền bí mật đều còn không có tìm kiếm đến liền ngoạn nhi ra lớn như vậy cái vui đùa tư tiền tưởng hậu mới quyết định dùng độc bình thường độc hiệu suất quá thấp chỉ có như vậy truyền bá tính cực cường tài năng từ căn bản giải quyết vấn đề lâm nghiệp nghe xong lệ duyên giải thích kia quả thực là dùng sùng bai ánh mắt nhìn về phía nàng Nhị tiểu thư, khó trách lão gia tử sẽ đối với ngươi như thế tín nhiệm, khó trách mấy năm nay lão gia tử giáo không? Thể giáo, ngươi quả thực chính là y độc giới thiên tài, thiên tài A. Hắn tuy đi theo linh hỏi thiên ở dược vương cốc, bản thân cũng có chút y thuật, nhưng đối lập lệ riêng, hắn thật sự không biết kém nhiều ít lần. Đặc biệt nha đầu này còn hiểu đến suy một gia ba, đối với trùng cổ nghiên cứu, đó là liền lão gia tử đều so ra kém. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường không giống bình thường A. Lâm bá, nơi nào có như vậy khoa trương, bể học vô bờ, nhân ngoại hữu. Nhân đạo lý còn dùng ta giải thích sao? Ngài quá để mắt ta, hảo, giải trừ hậu hoạn, chúng ta liền chạy nhanh đi thôi, viên thúc bọn họ còn không biết thế nào đâu. Dứt lời, như là chạy trốn dường như nhảy lên mặt khác một thân cây, động tác nhanh nhạy chiều linh ra trang rời đi phương hướng rời đi. Lâm nghiệp xem nàng như vậy, không khỏi nhẹ giọng cười, nha đầu này, cư nhiên còn e lệ Thình lình vừa quay đầu lại, dưới tàng cây tình hình chiến đấu làm hắn dịch già dày quay. Cuồng, lập tức sắc mặt dùng mình, chạy trốn đi cũng. Nếu lâm nghiệp biết lệ riêng không phải e lệ, mà là không kiên nhẫn nghe hắn rong dài, không biết có thể hay không che lại trái tim nói bị thương đâu. Tuy rằng lâm nghiệp còn chưa thế nào nói, nhưng lệ riêng nghe được cùng loại khen thưởng sớm đã lệnh lỗ tai sinh cái khén, hiện giờ nghe tới, nhưng không phải không kiên nhẫn. Bên này nguy cơ vừa mới giải trừ, Bên kia nguy cơ đã có thể nối gót tới Lệ riêng bên này vừa mới đuổi Theo, liền nhìn đến nàng người bị từng cây nhìn không ra tới là gì đó Thực vật gắt gao cuốn lấy Cuốn ba cuốn ba liền kéo đi vào Nhân loại ở này đó thực vật trước mặt Lại có vẻ thật phần nhỏ bé Căn bản là không cơ hội phản kháng Cũng đã bị gắt gao cuốn lấy Chẳng sợ trường kiếm chém rớt chúng nó dây đằng cành lá Chúng nó cũng sẽ nhanh chóng diễn sinh ra tân cảnh khô Tốc độ cực nhanh Lệnh người trong lòng run sợ Viên chết cùng mặt khác thủ hà đang ở liều mạng cứu. Những cái đó bị dây đằng quân lấy người, không biết là ai quay đầu lại thấy được lệ riêng, lập tức kêu ra, nhị tiểu thư, lâm bá, các ngươi đã trở lại. Lệ riêng chiều bọn họ gật gật đầu, cùng lâm bá hai người không khỏi phân trần nhảy mà thượng, hướng tới đã bị cao cao dơ lên dây đằng dùng sức chém đi xuống, bị quân lấy tiểu tử thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, mặt khác thủ hạ tay mắt lanh lẹ đem hắn kéo dài tới an toàn mảnh đất này thật vất vả nhặt về một cái mệnh trở về tiểu tử che lại sắp hít thở không thông cổ, từng ngụm từng ngụm thở hồn hền, nhưng bên này người còn không có xuyến lại đây khí bên kia lại có người bị quấn quanh kéo đi nguy cấp dưới, nàng nhìn ra một chút môn đạo, đại gia trước không cần hành động thiếu suy nghĩ này đó dây đằng mỗi chém đứt một lần một lần nữa toát ra liền sẽ so nguyên lai trường cho nên vô luật chúng ta thối lui đến nơi nào, chỉ cần không ngừng chém sẽ có người không ngừng bị kéo đi như vậy đi xuống, không phải biện pháp nương, này đó rốt cuộc là cái gì quái vật, như thế nào còn có thể nuốt người, các ngươi xem nó mặt trên cái kia đại trứng giái sao vừa mới chúng ta một cái huynh đệ liền sinh sôi bị nuốt đi xuống, này này đó rốt cuộc là thứ gì lệ riêng thập phần bình tĩnh trả lời này không phải đồ vật, đây là hoa ăn thịt người, hoa ăn thịt người mọi người trong lòng căng thẳng không thể tưởng tượng chiều lệ duyên xem qua đi, trên thế giới này cư nhiên Còn có như vậy thực vật, bọn họ nghe nói qua thực nhân ngư, còn trước nay không nghe nói qua hoa ăn thịt người. Lệ riêng sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ, mắt thấy những cái đó thủ hạ liền phải bị sống sờ sờ nuốt vào khi, nàng thân hình bỗng dưng vừa động, ở mẫu chốt nhất thời khắc đồng thời chém đứt ba người dây đằng, ở bọn họ rơi xuống trong nháy mắt kia, nàng lại bởi vì nhất thời không bắt bẻ bị dây đằng cuốn lấy cổ chân. Nhị tiểu thư, lâm nghiệp cùng viên triết đồng thời. Một kêu... Lệ Diên lại là quay đầu lại đối bọn họ nói, nghe mệnh lệnh của ta, nhanh chóng rút lui nơi đây, ta có biện pháp, đi mau. Còn lại thủ hà sốt ruột cuống quyết liên tiếp cứu 5 cái đồng bạn lúc sau, ở viên chiết dẫn dắt hà rất xa chạy ra, lâm nghiệp có tâm hỗ trợ, nhưng tưởng tượng đến vừa mới lệ Diên biểu tình, còn có vừa mới hắn sở chính mắt thấy đến một màn, lập tức nắm chặt nắm tay, ngạnh buộc chính mình lui về an toàn mảnh đất, bởi vì này một lát chậm chế, lệ riêng cánh tay dưới đã bị gắt gao cuốn lấy, không thể động đệ, nàng nhìn mắt đại gia rời đi phương hướng, tính ra hạ một chút thời gian, không chút hoang mang từ nhẫn giữa lấy ra một quả nắm tay lớn nhỏ màu đen hình cầu, rồi sau đó hướng tới dương miệng rộng hoa ăn thịt người lộ ra một mặt giết hại tươi cười, tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc trường cái quỷ gì bộ dáng, nhưng vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể xin lỗi, mạo hỏa tinh màu đen hình cầu ở trong trời đêm xẹt qua một đạo đường parabun chuẩn xác không có lầm bị cảm nhận được ngoại địch hoa ăn thịt người miệng rộng hung hăng nuốt rớt lệuyênên dùng sức rãy rủa ở hoa thể nổ mạnh trước gian nan dùng trường kiếm chém đứt dây đằng cơ hồ là té ngã lộ nhào thoát đi hiểm cảnh 1 12 3 phanh một tiếng vang lớn sau đẩy trời bay múa cảnh lá cây xôn xao rơi xuống trong lúc còn kèm theo lệnh người buồn nôn tanh hôi hương vị lệ lệuyênên không có ở trước tiên rời đi nơi đây mà là nhìn thoáng qua phía sau Ở xác định không có tàn lưu hỏa hoa, hoa ăn thịt người lại bị tạc cái nát như sau, lúc này mới yên tâm lớn mật rời đi. Đồng dạng là dùng bom, ném tới bầy sói hiệu quả cùng ném tới hoa ăn thịt người trong miệng hiệu quả lại là không giống nhau. Một cái bên ngoài, một cái ở bên trong, đối với cảnh vật chung quanh uy hiếp rõ ràng, ở bên trong muốn tiểu rất nhiều, cho nên nàng mới dám như vậy làm. Mà sự thật chứng minh, hiệu quả cùng nàng mong muốn thiết. Tưởng giống nhau, cũng không có khiến cho đại phiền toái ra tới. Lệ Diên đi rồi không đến 100 mét, liền thấy được chính mình thủ hạ, xem nàng an toàn trở về, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhóm một hơi, mắt to đảo qua, lệ Diên sắc mặt có chút khó coi, thiệt hại bao nhiêu người, viên chết thở dài, 5 người, bị thương 8 người, trước có 7 sói, sau có hoa ăn thịt người, nơi này không phải rừng rập, quả thực chính là địa ngục A, vừa mới này hoa ăn thịt người, các ngươi chính là chạm vào cái gì. Nếu sở liệu không tồi nói, này đó hoa rừng rập còn có, tuyệt không chỉ là này một đóa, nếu là có thể tìm được không trực tiếp đối mặt lôi tắt, đó là tốt nhất bất quá nếu không, nàng bom cũng là không đủ. Bom là lão gia tử chuẩn bị, số lượng không nhiều lắm, vẫn là lúc trước nàng nhàn tới không có việc gì thời điểm phối ra tới, chính là vì để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới lão gia tử thế nhưng toàn bộ đều cho nàng mang theo lại đây, mặt sau còn không. Biết phát sinh cái gì, bọn họ cần thiết muốn tỉnh điểm dùng. Ta, ta nhìn đến tiểu ngũ không cẩn thận thanh kiếm cắm tới rồi mặt đất, khả năng chạm vào dây đằng, tiếp theo hắn đã bị cuốn lên, lại sau đó, đã bị, đã bị toàn bộ nuốt đi xuống. Một cái cánh tay bị thương tuổi trẻ tiểu tử đứng lên, đối với lệ duyên vẻ mặt bi thống nói, đó chính là, thực vật rốt cuộc bất đồng với động vật như vậy có linh tính, tất nhiên là có ngoại lực nhân tố, nếu đã biết, đại gia trong tay ra. Hỏa sự đều tiểu tâm điểm nhi, này hoa tuyệt đối không ngừng này một đóa. Tất cả mọi người cho ta đánh lên 12 vạn phần tinh thần, nghe rõ sao? Là, nhị tiểu thư, lúc này đây, mọi người là tâm phục khẩu cũng phục, trước kia còn đối nàng ích kỷ hành vi cảm thấy khinh thường, nhưng kia cũng là đối mặt người khác, nàng ở đối mặt chính mình người thời điểm, sở biểu hiện ra ngoài quên mình vì người, lệnh một chúng đại lão ra cảm động dối tinh dối mù, bọn họ đều thấy được. Này hai lần nếu là không có nhị tiểu thư ở, chỉ sợ bọn họ không dễ dàng như vậy đi đến nơi này, Lâm nghiệp thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, cấp bị thương tiểu tử nhóm tiến hành rồi băng bó, khẩu khí này còn không có xuyễn đủ đâu, khoảng cách bọn họ ước 5-600m địa phương đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng thét chói tai, lệ duyên ngước mắt nhìn nhìn, lại cúi đầu. Những người khác cũng đều mặt vô biểu tình, đã trải qua trận này lại một hồi nguy cơ, loại này hí vang thanh. Với bọn họ tới nói, đã xuất hiện phổ biến, không hổ là nguyên thủy rừng rập, sợ gặp được nguy hiểm cũng là bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bụn có thể đại sát tứ phương bọn họ, ở bên trong này đảo có vẻ có chút bó tay bó chân, còn không bằng nho nhỏ nhị tiểu thư phản ứng mau. Không xong, bọn họ đây là hướng tới chúng ta phương hướng chạy tới, viên chiếc khe nhíu mày, nhìn phía trước chính sốt ruột hoảng hốt chiều bọn họ chạy tới đám người, lạnh lùng nói. Lệ, diên hiển nhiên cũng có chút không cao hứng, nhưng lớn như vậy một mảnh cánh rừng, cũng không thể ngăn cản nhân ra hướng ngươi nơi này tới. Đơn giản đối chính mình thủ hà nói, mọi người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm đi, kia chúng ta liền chạy nhanh xuất phát, miễn cho bị vô vọng tai. Này nếu là đổi làm hơn hai canh giờ phía trước, có lẽ lại có người đối nàng đầu lấy khinh thường chi sắc, chính là hiện tại, bọn họ lại rõ ràng biết, cái gì nhàn sự có thể quả, cái gì nhàn sự không thể quả. Giống hiện tại loại tình huống này, ngươi chỉ cần dán lên đi, đó chính là xui xẻo hài tử, xứng đáng liền như vậy cấp treo. Sấn hiện tại còn không có chạy tới Chuốn mất nhất rượu Đội ngũ tiếp tục đi trước một dặm mà sau Thế nhưng phi thường trùng hợp gặp Tô Ngu nơi tư u quốc đội So với bọn họ thiệt hại trình độ Chỉ cần liếc mắt một cái Là có thể nhìn ra này hơn trăm người Đội ngũ có thể nói tổn thất nghiêm trọng Cũng không biết bọn họ đã trải qua cái Gì Mỗi người trên người đều toàn là huyết ô tanh hôi Cho dù như cường đại vệ giới Cũng không khỏi có chút chật vật Tô Ngu nhìn đến lệ duyên Theo bản năng liền tưởng dựa trước Lại ở chân vừa mới nâng lên nháy mắt, buộc chính mình ngạnh sinh sinh thả đi xuống, chỉ là kia đôi mắt lại là bất động thanh sắc đem lệ riêng đánh giá một lần. Nhìn đến nàng tinh thần không tồi, không giống bị thương, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lệ riêng tự nhiên cũng chú ý tới tô ngu thần sắc, thêm chi. Vệ giới còn ở trong đó, nàng cơ hồ đình cũng chưa đình liền đi qua, thanh thần tinh tế quan sát nàng đội ngũ lúc sau, không khỏi lưu lưỡi, theo bản năng nhìn về phía chính mình chủ tử, ra. Này Linh ra trang giống như không chịu cái gì tổn thất Vệ giới sâu thẳm con ngươi dừng ở lệ riêng vững vàng nện bước thượng Bất động thanh sắc nhướng mày Hiển nhiên cũng là thập phần kinh ngạc lệ diên sở lãnh đạo đội ngũ hoàn chỉnh chỉ số Cái này chỉ số không đơn giản chỉ đến là bọn Họ nhân số, còn có nhân viên hoàn chỉnh, quần áo hoàn chỉnh, đều bày ra trong đó Này phiên một đôi so với hạ, liền có vẻ hắn sở lãnh đạo đội ngũ có chút chật vật bất kham Đuổi kịp Thình lình xảy ra nói Cả kinh thanh thần cầm rơi xuống đất, ra, ngài nói cái gì, vệ giới chậm gì gì đứng lên, phủi phủi trên người phù hôi, cũng không thèm nhìn tới thanh thần, lập tức hướng tới Linh ra trang rời đi phương hướng đi qua, thanh thần há to miệng, vẫn là thanh đêm phản ứng. Mau, lập tức hạ lệnh, thất thần làm gì, đều cấp ra lăn lên, theo sau. Này, này tình huống như thế nào à đây là, nhà ta ra không phải là muốn đi theo nhân ra phía sau che mưa chắn gió đi. Thanh đêm một cái tát trụt ở hăn cái gáy, vô nghĩa như vậy nhiều làm chi? Người nhiều lực lượng đại đạo lý, ngươi không hiểu nha, ta đó là che mưa chắn gió sao? Ta này rõ ràng là đoàn kết chính là lực lượng, hiểu không? Thanh thần bĩu môi vì hắn cưỡng từ đoạt lý mà xấu hổ, đặc biệt. Ngoài ý muốn chính là vệ giới thái độ, cư nhiên sẽ chịu đựng chính mình cùng với một hoàng mau nha đầu phía sau. Này, này nếu là chuyển ra đi, còn như thế nào gặp người nha? Lệ Diên tạm thời còn không có công phu phản ứng phía sau người, bởi vì này xui xẻo hài tử cư nhiên đụng phải Khang Thân Vương phủ người, mà Khang Thân Vương này một chút tình huống đó là tương đương không tốt, bọn họ vừa mới bị độc con rơi tập kích, bên người người đại diện tích tử vong, mà chính hắn. Cũng là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lệ duyên bản năng muốn tránh ra, lại bị Lâm Nghiệp cấp kéo lại, "Nhị tiểu thư, đây là, đây là ngươi?" Lệ duyên mặt vô biểu tình nhìn hắn, "Ngươi thấy sao? Ta là không phát hiện" Tiếp tục đi trước Lâm nghiệp không nghĩ tới lệ riêng cư nhiên Có thể như thế tâm tàn nhẫn Đối mặt chính mình đem chết thân cha cư nhiên Đều có thể làm như không thấy Lập tức xứng sờ ở tại chỗ Thật lâu nói không ra lời Không biết có phải hay không Cha Con tỉnh thâm Ai cũng không nghĩ tới Đã kể bên tử vong lệ hồng đào Cư nhiên sẽ ở cái này thời khắc máu chốt tỉnh lại Diều duyên nhi Là riêng nhi sao Hắn thanh âm tuy rằng mỏng manh Nhưng lệ duyên vẫn là nghe tới rồi muốn đi phía trước mại bước chân, lại như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Đáng chết, lệ duyên thấp giọng mắng, nghĩ đến liền ở bọn họ phía sau vệ giới, còn có này nằm trên mặt đất lệ hồng đào, nghĩ thầm liền tính nàng không nghĩ đối mặt, sợ là cũng không thể đi. Cứ việc hiện tại còn không biết này vệ giới đối đãi nàng này cha cha là cái gì thái độ, nhưng nếu nàng liền như vậy đi qua đi, chí hắn sinh tử với không màng. Tương lai chuyển ra đi, sợ là còn muốn ở sâu xí thanh danh thượng nhiều thượng một cái bất hiếu nữ quang hoàn. Đến lúc đó, nàng chính mình bản thân nhưng thật ra không thèm để ý. Nhưng nếu là ném hắn vệ giới mặt, vốn là không đáng tin cậy hôn nhân, chẳng phải là càng thêm gian nan. Làm sao bây giờ? Cứu. Vẫn là không cứu. Nhị tiểu thư, ngài nhanh lên lại đây a, khang thân vương này đã ngất đi rồi. Lâm nghiệp không biết khi nào đã cấp lệ hồng đào đem mạch, hắn tuy rằng có thể trị liệu. Nhưng này xảo y làm khó vô dược nhưng chị A, lập tức nóng vội thúc dục lệ riêng. Lệ riêng đầu tiên là thật mạnh thở dài, rồi sau đó phi thường khó chịu xoay người lại, oán hận chừng mắt nhìn lâm nghiệp liếc mắt một cái, lâm bá, ngài liền như vậy ái lo chuyện bao đồng. Lâm nghiệp rất là bất. Đắc dĩ nhìn nàng một cái, này, này nói như thế nào cũng là cha ngươi, chúng ta như thế nào có thể thấy chết mà không cứu đâu. Cha, hừ, hắn khi nào đem ta đương hắn nữ nhi quá. Ai, ngươi nha đầu này, liền không thể trước đem cá nhân ấn oán cấp buông, trước cứu người quan trọng a Không có kia kiếm cương, cũng đừng ôm này đồ sứ sống, người là ngươi cứu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, không cứu. Nhị tiểu thư, lâm nghiệp hiển nhiên là nổi giận, thanh âm không khỏi. Cất cao mấy độ, lệ riêng hắn là từ nhỏ nhìn đến lớn, đừng nhìn nha đầu này hiện giờ thành nhị tiểu thư, chính là ở trong mắt hắn, hắn vẫn là đã từng cái kia có điểm quái tính tình tiểu nha đầu. Lâm bá, không phải người nào đều có thể cứu, người này, ta khuyên ngươi vẫn là không cần cứu hảo, cứu hắn, chẳng nhưng không có bất luận cái gì chỗ tốt, còn muốn rước lấy một thân tao, ngươi khiến cho hắn như vậy đi đi, nói như vậy, đã ván đã đóng thuyền sự, nói không chừng còn sẽ bởi Vì hắn rời đi, phát sinh thay đổi, lời này lệ duyên liền có chút cố ý thành phần, bởi vì nàng đã chú ý tới, vệ giới chiều bên này đã đi tới, lời này lời nói ngoại ý tứ, người khác không rõ. Chính là cái này vệ giới Lại là nhất định có thể nghe hiểu được Lệ duyên ngươi rốt cuộc có biết hay không Đây là cha ngươi Ngươi trên người còn chảy hắn huyết Ngươi như thế nào có thể như thế tâm tàn nhẫn Lệ riêng tưởng tượng đến cái kia 3 tuổi liền chết non nguyên thân Trong lòng Liền hận đến muốn chết Làm loại này táng tận thiên lương người tồn tại Mới là đối người khác bất công Đặc biệt nghĩ đến hắn này vừa thấy mặt liền Cho chính mình tìm tới chuyện phiền toái Vậy một bụng hỏa A Đến lúc này còn muốn cho nàng cứu mạng, môn đều không có, ở nàng xem ra, hắn không phải nàng cha, mà là nàng kẻ thù, hổ độc còn không thực từ đâu, loại nhân cha này nhưng khen ngược, sợ hắn nữ nhi bán không thượng giới, ma đức, nàng mới 10 tuổi A, 10 tuổi nàng, nương liền muốn cho nàng gà chồng, hắn như thế nào không chết đi đâu, tưởng tượng đến người nam nhân này sợ phạm phải sự, lệ duyên là một ngàn cái một vạn cái không hài lòng, loại này lửa giận từ bọn họ vừa thấy mặt liền áp lực, Hiện tại giờ khắc này, bị Lâm nghiệp như vậy một trộn lẫn, có thể nói hoàn toàn bạo phát. Không cứu chính là không cứu, Lâm bà nếu là tưởng cứu cứ việc đi cứu, người này, đã chết so tồn tại cường. Lâm nghiệp trừng lớn đôi mắt, không thể tin lệ duyên Liền như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi, hắn nhìn xem ngầm không ngừng hộp máu lệ hồng đào, đang xem xem lệ riêng quyết tuyệt bóng dáng, trong khoảng thời gian ngắn cũng là lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Viên chiết nhìn mắt lệ riêng rời đi phương hướng. Quay đầu đối lâm nghiệp nói, lâm bá, ta cảm thấy tiểu thư nói có đạo lý, tuy rằng không biết ngày ấy lúc sau đã xảy ra cái gì, nhưng ta chính là nghe nói tiểu thư là bị cái này khang vương người cấp bắt đi, ngày đó tình hình. Đến bây giờ còn rõ ràng trước mắt, liền lệ hồng đào hành động, đích xác không thể xưng là là một vị phụ thân. Đừng nói hảo phụ thân rồi, hắn liền phụ thân đều không tính là, khó trách nhị tiểu thư như thế xem thường hắn, có thể đem chính mình nhi nữ bức đến bực này nông nỗi. Tất nhiên là có nguyên nhân, nếu không ai cũng không muốn lưng đeo một cái bất hiếu tội danh. Lâm ba rốt cuộc là đi theo lão ra từ bên người lâu rồi, có một viên bồ tát tâm, hiện giờ nghe viên triết. Cũng như vậy nói, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra có chút do dự, đặc biệt nhân gia khuê nữ đều mặc kệ. Hắn này một cái ngoại lai người, còn quản cái gì quả. Chưa từng tưởng, liền ở lâm ba đứng lên, muốn rời đi khi, cánh tay hắn lại đột nhiên bị lệ hồng đào nắm chặt, vốn là ý thức không rõ người. Giờ này khắc này hình như là bắt được cuối cùng cứu mạng dơm dạ, mỏng manh kêu gọi, cứu, cứu cứu ta, lâm nghiệp nhìn cặp kia đã hơi hơi biến thành màu đen lại vẫn như cũ. Có thể nhìn ra sống trong nhung lụa tay, bất đắc di thở dài, không phải ta không cứu ngươi, mà là ta trong tay không có dược liệu, ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, dùng sức bẻ ra hắn tay, căng ra đầu thở dài rời đi. Vương ra, này, nhìn linh ra trang người liền như vậy cũng không quay đầu lại đi rồi. Thanh thần vô ngữ quay đầu nhìn về phía nhà mình thất ca Vệ giới không chút để ý đi đến lệ hồng đào trước mặt Trên cao nhìn xuống liếc coi hắn đáy mắt Tuyệt vọng Khóe môi xốc ra một tia ý vị thâm trường độ cung Nguyên lai like vừa mới nữ hải nhi kia chính là vị hôn thê của ta Ngươi thân sinh nữ nhi Ngươi đến tột cùng làm cái gì Có thể cho nàng hận ngươi đến tận đây Thấy chết mà không cứu Giờ khắc này Lệ hồng đào ánh mắt đã bắt đầu tan giá Cứ việc đang xem đến vệ giới khi Hắn ánh mắt có nháy mắt ngắm nhìn, chính là đang nghe đến hắn những lời này sau, liền điểm này cuối cùng ánh sáng cũng biến mất không thấy, kia không, ngừng nôn ra máu đen, dường như đang ở tuyên án hắn đã kể bên tử vong, mà vệ giới, nhìn đến hắn cái dạng này, cũng không trông cậy vào hắn có thể trả lời cái gì, mặt vô biểu tình xoay người, đang chuẩn bị rời đi, phía trước đột nhiên toát ra tới bóng dáng, lại làm hắn bước chân theo bản năng một đốn, Lệ diên tốc độ thực mau, làm như sợ hãi người nọ liền như vậy đã chết, như vậy nàng để ý sự tình, liền vô pháp đạt tới mục đích, này đây, đương có người che ở nàng trước mặt khi, căn bản không rảnh lo đi xem một cái hắn là ai, liền bản năng đẩy ra, phiền toái làm một chút, làm một chút, vệ giới không dự đoán được trước một giây còn mười đầu ngưu kéo không trở lại người, giây tiếp theo cư nhiên như thế đầu đá lung tung chạy ra, thậm chí còn đem hắn sinh sôi cấp đẩy ra, lập tức nhướng mày chiều nàng vọng qua đi. Ngươi, thanh thần đang muốn sen mồm, lại bị vệ giới dơ tay ngăn lại, lệ Diên vụt đi chạy tới, nhìn đến đã hơi thở thoi thóp lệ hồng đào. Không kịp tự hỏi, đầu ngón tay vừa động, kia từng cây ngân châm đã nhanh chóng ở lệ hồng đào quanh thân mấy cái đại huyệt thượng nhảy lên, ba năm hà chát đi xuống, nguyên bản đã thần chí không rõ thả sắp chết rồi người, cư nhiên kỳ tích mở mắt, lại ăn vào một viên giải độc hoàn, tinh thần thượng thoạt nhìn khôi phục không ít. Này đi bước một đi xuống tới, đó là xem quanh mình người đôi mắt tức thì sáng ngời, chính là thở hồng hộp chạy tơi lâm nghiệp cùng viên triết cũng đều. Nhìn không được tâm tắc bảo lạ, rõ ràng đã sắp chết người, thế nhưng thật đúng là bị nàng từ quỷ môn quan kéo lại, này chờ công lực, tuyệt phi người bình thường có thể bằng được. Tuy là từ trước đến nay cự người với ngàn dạm ở ngoài, rất ít quan tâm người khác vệ giới, đang xem đến lệ riêng thủ pháp lúc sau, đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt dị sắc, mỗi người đều cho rằng cô nương này là miệng dao găm tâm đầu hủ, chưa từng dự đoán được nàng lại đột nhiên nghèo chính mình phụ thân cổ áo đem hắn cả nhân sinh sinh túm tới rồi nàng trước mặt ánh mắt lạnh băng thẳng nhìn hắn, có nghĩ sống lệ hồng đào cho rằng hắn lần này chết chắc rồi, không nghĩ tới lệ duyên này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên còn quải trở về nghĩ thầm nàng tất nhiên là sợ hắn, chưa từng tưởng nàng ở cứu sống hắn lúc sau cư nhiên như thế thô lỗ đối đãi hắn, lập tức sắc mặt giận dữ phóng buông tay cấp lão tử buông tay lệ duyên cười lạnh một tiếng dùng sức đem hắn ném xuống lệ hồng đào đột nhiên không kịp phòng ngừa thật mạnh khụ một tiếng lại là một mồn to máu đen hắn vỗ về ngực kịch liệt thở hổn hển ngươi ngươi cái này bất hiếu nữ không bất hiếu nữ a lệ duyên lười đến nghe hắn vô nghĩa không có gì biểu tình quét hắn liếc mắt một cái ngươi lỗ tai điếc ta hỏi ngươi đâu có nghĩ sống lệ hồng đào khí đỏ mặt đối với nàng giận gào phế, vô nghĩa. Ai mẹ nó không muốn sống a? Thực hảo, muốn sống liền dễ làm, nói cho ngươi. Ngươi độc, hiện tại chỉ có ta có thể giải, muốn sống nói liền cho ta viết phong thoát ly cha con quan hệ tự tay viết tin. Còn có, đem ta nương còn có ta di nương đều cùng nhau viết thượng, từ nay về sau, chúng ta cùng ngươi lệ hồng đào không có bất luận cái gì quan hệ, đáp ứng rồi, ta liền cứu ngươi, không đáp ứng, ngươi liền chờ chết đi. Lệ hồng đào không thể tưởng tượng nâng lên mắt Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì ngươi vừa mới nghe rất rõ ràng, được chưa? Ngươi bản thân châm trước, ngươi chỉ có 15 phút thời gian, 15 phút lúc sau, buồn cô nương quản ngươi chết sống. Nói, đã là không khỏi phân trần đứng lên, quay đầu liền đi. Ở lệ hồng đào rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính sau, đó là khí gấp đến đỏ mắt. Ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên dám như vậy đối ta, lệ diên, ta là ngươi cha. Ngươi hẳn là may mắn ngươi là cha ta. Ngươi nếu không phải cha ta, sớm tại Linh ra trang thời điểm, ta liền đem ngươi cấp, chém, lệ duyên khinh phiêu phiêu một câu, trực tiếp đem lệ hồng đào kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, hắn trừng thẳng đôi mắt, nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, như thế nào đột nhiên, cái này nữ nhi liền biến như vậy không dễ chọc đâu, không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi cũng không dám, ta là khang thân vương, ngươi không có quyền muốn ta mệnh nhiều người như vậy nhìn, ngươi nếu đem ta giết, ngươi cũng sống không được, lệ riêng, Ngươi cũng sống không được, lệ duyên Tiếp tục cười lạnh, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía quanh mình người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở vệ giới trên người. Ngươi thả hỏi một chút nơi này người, ai sẽ quản ngươi chết sống, lệ hồng đào, đừng thiên chân, ngươi thật cho rằng chính mình có như vậy quan trọng. Ngươi có biết, hôm nay chết ở này trong rừng người có bao nhiêu? Kẻ hèn một cái khang thân vương, liền thật sự cho rằng chính mình khó lường. Ngươi nói ta nói chính là cũng không phải, tôn kính phượng. Vương Điện Hạ, buồn không muốn cùng người này lấy lệ diên thân phận trực tiếp giang thượng, nhưng không như mong muốn, tưởng tượng đến lệ hồng đào sau khi chết, nàng còn phải cho hắn giữ đạo hiếu 3 năm, thậm chí liền hôn sự cũng không thể hủy bỏ rớt, liền cảm thấy người này quyết không thể hiện tại đã chết, khá vậy không thể bạch bạch buông tha hắn, cho nên mới suy nghĩ muốn cùng hắn thoát ly quan hệ chiêu, nếu hôm nay bọn họ cha con thoát ly quan hệ, như vậy nàng cùng cái. Này Phượng Vương hôn sự tự nhiên không tính. Tới rồi lúc ấy, ai còn có thể uy hiếp đến nàng? Nàng lệ duyên nhân sinh vốn là hẳn là chính mình chúa tể, có thể nào như vậy dừng ở người khác trong tay? Thình lình bị lệ riêng lấy như vậy phương thức đề cập, vệ giới mắt phượng nhíu lại, thẳng tắp chiều nàng xem qua đi, ngươi chính là lệ duyên vị hôn thê của ta. Lệ riêng thoải mái hào phóng chiều hắn nhướng mày, không sai, ta chính là lệ duyên năm nay 10 tuổi, lớn lên lại xấu lại. Béo, cho nên phượng vương điện hạ vì chính mình tương lai, Vẫn là hủy bỏ chúng ta hôn sự tương đối hảo 10 tuổi Lệ Diên Nguyên lai vị này khang thân vương phủ thất cô nương Như vậy tiểu A Nàng nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy Một chút cũng không ngại bản thân khuyết điểm Như thế trắng ra báo cho hắn Nghĩ đến cũng là thập phần chán ghét việc hôn nhân này Một bên Linh ra trang bộ chúng Sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía Lệ Diên Hiển nhiên không có dự đoán được Lệ Diên đã cùng vệ giới có hôn ước Mà đầu sỏ gây tội Tự nhiên chính là làm nàng vô cùng chán ghét cha. Trong phút chốc lâm nghiệp minh bạch lệ Diên đối lệ hồng đào hận, đến tột cùng là đến từ nơi nào? Không nghĩ tới A, cái này lệ hồng đào cư nhiên táng tận thiên lương đến đem 10 tuổi nữ nhi gả cho Phượng Vương Điện Hạ. 10 tuổi A, 10 tuổi nàng còn chỉ là một cái hài từ A, thế nhưng, thế nhưng liền như vậy, gả cho. Theo hắn biết, Khang Thân Vương Phủ Nữ Nhi, chính là... Không ngừng có lệ riêng một cái, nàng hành bảy mặt trên sáu cái không thể đều gà cho đi. Tổng hợp lợi và hại, mặc cho ai cũng tưởng được đến, đến tột cùng vì cái gì cái này lệ hồng đào lựa chọn lệ riêng gả qua đi. Lập tức vô cùng đồng tình chiều lệ riêng xem qua đi, rốt cuộc, vừa mới bọn họ là oan uổng nàng, nàng nói không sai. Như vậy cha, đích xác không đáng đi cứu. Vệ giới thần sắc bệ nghệ, nhìn quét một vòng, bỗng nhiên hít mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, khang thất tiểu. Thư... Việc hôn nhân này là ta hoàng huynh cùng quý quốc hoàng đế bút tích, cho dù là bổn vương, cũng là không có quyền can thiệp. Nói cách khác, mặc kệ ngươi lại tiểu, lại xấu, hắn cũng là không có cách nào sự. Lệ duyên làm sao không rõ đạo lý này? Nếu này thật là một cọc hảo hôn sự, như thế nào cũng không tới phiên nàng A. Nguyên nhân chính là vì việc hôn nhân này hai bên đều không thèm để ý, cho nên, mới có thể đến phiên nàng. Duy nhất làm nàng khó hiểu chính là, vì sao cái? Này vệ giới cư nhiên có thể biểu hiện như thế không sao cả, chẳng lẽ nàng không biết nàng gà qua đi muốn chiếm hắn phượng vương phi vị trí, lưu trữ như vậy muốn mới không mới, muốn mạo không mạo, muốn tuổi không tuổi đồng nữ lưu tại bên người, có thể làm gì xử, chẳng lẽ hắn còn tưởng đem nàng coi như con dâu nuôi từ bé dưỡng không thành, càng càng càng kỳ quái chính là, người này xem nàng biểu tình cư nhiên không có một đinh điểm quen thuộc cảm, nương cái chân nhi, chẳng lẽ, hắn đã quên lúc trước đem chính mình đánh chết khiếp sự. Trên thực tế, gần nhất người nào đó bên người có quá nhiều cùng nàng tương đồng hình thể người xuất hiện, đối với nữ nhân, hắn từ trước đến nay chính là xem qua liền quên, tự nhiên sẽ không nhớ lại đã từng có như vậy một ngày, hắn đem người đánh chết khiếp trải qua, ngươi tưởng giải trừ hôn ước, ngươi tìm ta thoát ly cha con quan hệ, chính là vì giải trừ hôn ước, lệ hồng đào đột nhiên sen mồm, đánh vỡ lệ diên suy, nghĩ, nàng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, lạnh lùng cười nhạo, vô nghĩa, cuộc đời của ta là ta chính mình. Dựa vào cái gì làm ngươi chúa tể Cho nên Ngươi lúc trước đáp ứng ta Đều chỉ là kế sách tạm thời Xem ra ngươi còn không ngốc, Không sai Ta sở di đáp ứng Cũng là vì ngươi lấy ta chết đi nương Còn có cái kia duy nhất Che chở di nương làm uy hiểm Bằng không Ngươi cho rằng ngươi tính cộng hành nào Ta dựa vào cái gì Bởi vì ngươi Muốn bồi đi vào ta tuổi già Lệ Hồng Đào Ngươi có phải hay không Đã quên ta rốt cuộc bao lớn rồi Ta mới chỉ có 10 tuổi 10 tuổi ngươi khiến cho ta đi gả chồng Ngươi thiếu không thiếu đức A Khó trách ngươi đời này sinh không ra nhi tử Đây là báo ứng, biết không Lệ riêng là càng nghĩ càng giật, Cũng chút nào không bận tâm trường hợp Càng không để bụng cái này vệ giới nghe được Sẽ có cái gì cảm giác Ở nàng xem ra, dù sao cũng hai loại kết quả 1. Nàng kế hoạch thành công Thành công thoát ly quan Hệ, từ đây nam cưới nữ gả đều Cùng nàng lệ riêng không có bất luận Cái gì quan hệ Nhị, nàng kế hoạch thất bại Vô pháp thoát ly quan hệ, cũng vô pháp giải trừ hôn ước, như vậy ở cái này vệ giới trước mặt, cũng hảo hảo biểu biểu cói lòng, làm nàng biết nàng cũng là bị buộc, nàng đối hắn bản nhân không có hứng thú, như vậy tương lai cho dù gả cho hắn, hắn ít nhất cũng sẽ không khó xử cùng nàng. Đến nỗi làm hắn tại như vậy nhiều người trước mặt rớt mặt, nàng lựa chọn tính xem. Nhẹ, ai làm nàng mới chỉ có 10 tuổi, 10 tuổi nữ hoa hoa nói, cũng có thể coi như đồng ngôn vô kỵ đi. Bọn họ nếu là cùng nàng so cái này thật nhi, kia cũng quá không phải đồ vật, lệ hồng đào bởi vì lệ riêng nói, đương trường liền khí nghẹn đỏ mặt, phổi đều phải tạc, chỉ vào nàng nửa ngày, lăng là phun không ra một chữ, ngấm lại cũng là, bị bản thân khuê nữ chỉ vào cái mũi mắng sinh không ra nhi tử, nơi nào là mất mặt đơn giản như vậy, này quả thực là hướng hắn miệng vết. Thương thượng giải muối A, ai không biết hắn lệ hồng đào kiếp này lớn nhất tiếc nuối ở nơi nào? Hảo gia hỏa, này khuê nữ không giúp hắn che lấp cũng liền thôi, cư nhiên còn làm trò vệ giới mặt đem nói đến như vậy rõ ràng, như vậy tuyệt, thậm chí liền này hôn ước như thế nào tới, đều rạng rành mạch. Lệ hồng đào khí ra, khí liền độc huyết đều phun không ra, chỉ là trừng mắt tròn xoe tròn xoe đôi mắt, lại thẹn lại giận căm tức nhìn nàng. Trái lại vệ giới, nguyên bản liền không cố. Tình đi điều tra hắn cái này vị hôn thê, hiện giờ sự thật một chút hiện ra ở trước mặt hắn, xem bọn họ cha con sẽ bức đào có khác một phen tình thú, đến nỗi kia nha đầu không muốn gả hắn, cũng ở tình lý bên trong, phàm là bình thường điểm người đều không muốn gả cho hắn đi. Mà giống lệ riêng loại này bản thân liền có tì vết người, tuy nói gả cho hắn không thể nghi ngờ trèo cao, nhưng có câu nói gọi là, chỗ cao không thắng hàn. Nếu hắn là bình dân bá tánh, cưới như vậy, nương tử còn cảm thấy trên mặt không ánh sáng đâu. Hướng chi hắn vệ giới vẫn là nổi tiếng tứ quốc chiến vương, thanh danh hiển hách đại nhân vật cưới như vậy một vị vô diệm nữ, nàng tương lai muốn đối mặt áp lực có thể nghĩ, này cũng không khó suy đoán nàng vì cái gì phóng hắn như vậy cái cực phẩm nam nhân không cần, mà liều mạng muốn hối hôn. Đáng tiếc chính là, việc hôn nhân này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy giải quyết, này không, lệ hồng đào tựa hồ xuyến lại đây khí nhi, gia môn bất hạnh a ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái tiện nha đầu, ngươi muốn chết. Đừng liên lụy ta khang vương phủ một môn a ngươi có biết hay không, này hôn sự là hoàng thượng đánh nhỉ, nơi nào là ngươi tưởng hủy là có thể hủy, ngươi muốn cùng ta thoát ly quan hệ, kia cũng phải nhìn xem hoàng thượng đồng ý không đồng ý. Lệ Duyên cười lạnh một tiếng, ai làm ngươi hối hôn, ngươi lại không phải chỉ có ta này một cái nữ nhi, thay đổi người không phải thành, ta tưởng. Phượng Vương Điện Hà nhất định sẽ không để ý Nga, đem ta cái này vô diệm nữ đổi đi, đến tới một cái so với ta cường quá nhiều Mỹ Kiều Nương, này nhiều có lời A, có phải hay không? Chính là kia Thánh Chỉ Thượng đã viết ngươi lệ riêng tên, muốn hối hôn, chúng ta đều phải chết. Ngươi giết hay không ta, đều là một cái kết quả. Nha A, này lệ hồng đào có thể A, cư nhiên như vậy kiên cường, không sợ chết. Nói như vậy nói, ta có cứu hay không ngươi, kết quả cũng đều là giống nhau. là. Lệ Hồng Đào gấp đến đỏ mắt, diên nhi, việc này, thật không phải vì phụ có thể quyết định. Lệ diên không sao cả nhún vai, đôi tay một quán, thương mà không giúp gì được nhìn Lệ Hồng Đào. Nếu như thế, vậy như vậy đi, dù sao ngươi đã chết, ta còn muốn giữ đạo hiếu ba năm, tin tưởng Phượng Vương Điện Hà cũng không ngại, Nga. Nhân sinh nhất bi kịch sự, chính là có người làm trò người sống mặt, thảo luận hắn sau khi chết vấn đề đi. Vệ giới lông mày dương lên, cười như... Không cười nhìn nàng một cái Cũng không có nhằm vào việc này phát biểu ý kiến Phượng vương Chẳng lẽ ngươi cũng muốn thấy chết mà không cứu Vệ giới thần sắc không có chút nào biến hóa Ánh mắt chuyển hướng lệ hồng đào Bổn vương cùng ngươi Có gì quan hệ Lệ hồng đào chỉ một thoáng mặt đỏ lên Ngươi, ngươi, ta, ta là ngươi nhạc phụ Vậy chờ đến ngươi sống đến kia Một ngày rồi nói sau Hắn nhìn hắn Sắc mặt trong phút chốc trở nên cực lánh Phúc, không thể không Nói, lệ duyên sẵn tới rồi, cái này Phượng Vương, thời khắc máu chốt, vẫn là rất cấp lực sao. Hôn sự này, bát tự còn không có một phiết đâu, hiện tại liền chạy ra nhận con rể, ngươi cũng không e lệ. Lệ duyên chút nào không buông tha bất luận cái gì đã kích lệ hồng đào cơ hội. Vốn dĩ sao, còn nghĩ, nếu có thể nhân cơ hội này thoát ly cha con quan hệ, từ nay về sau, nàng liền cùng lệ ra không có bất luận cái gì liên hệ. Không nghĩ tới, thánh chỉ thượng cư nhiên còn có nàng tên cái này nhưng khó làm kế hoạch nếu ngâm nước nóng nàng tự nhiên cũng không cần thiết lưu lại nơi này lập tức phủi phủi ông tay áo, áo hướng tới lệ hồng đào lộ ra một mạt châm chọc cười lệ hồng đào chỉ mong ngươi ta cha con hai người kiếp này không còn cơ hội gặp gỡ lệ diên đi rồi lần này là thật sự đi rồi lệ hồng đào há to miệng đáy mắt chàng ngập phẫn nộ cùng không cam lòng nhưng hắn cũng rõ ràng biết cái này nữ nhi hắn là thật sự kéo không trở lại hắn nắm Chặt xong quyền, nhìn nàng không lưu tình chút nào xoay người rời đi bóng dáng, một loại khắc cốt minh tâm hận ý, như vậy lan tràn mở ra. Thất ca, mắt thấy lệ duyên đã đi xa, thanh thần lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình ca ca. Đi thôi, vệ giới thanh âm bình tĩnh, nhưng quen thuộc người của hắn, đều có thể nghe ra hắn âm sắc chung lạnh nhạt. Chờ nói này lệ hồng đào trước mắt cùng chính mình còn không hề quan hệ, liền tính là liên tiếp thượng quan hệ, sớm tại hắn. Cùng hoàng đế hợp mưu kia một khắc, hắn nên dự đoán được đắc tội hắn kết cục. Nói lên nhẫn tâm, vệ giới như suy tư gì nhìn mắt lệ riêng rời đi phương hướng. Cái này nha đầu, thật sự chỉ có 10 tuổi sao. Nhưng nàng sở thể hiện ra tới các mặt, đều chứng minh đây là một cái có được thành thục tư tưởng người. Có lẽ, này một đường, hắn cần thiết hảo hảo hiểu biết hiểu biết cái này vị hôn thê Bất quá một chén trà nhỏ công phu, quần chúng nhóm tất cả tan đi, chỉ còn lại lệ hồng đào. Một người nằm ở dưới tay không thấy năm ngón tay hắc sen trong rừng, sợ hãi chờ đợi tử vong đã đến. Không nghĩ tới, vừa mới kia một màn, sớm đã dừng ở đệ tứ phương người trong mắt. Đang xem khách nhóm xuống sân khấu kia trong nháy mắt, hắn không chút để ý vuốt ve ngón tay cái thượng Bạch Ngọc nhẫn ban chỉ, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười. Có ý tứ, hôm nay nhiệm vụ này không bạch ra a. Nhị tiểu thư, Phượng Vương Điện Hà vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau, ngài xem. Này! Này nhưng như thế nào cho phải? Lâm nghiệp phát sầu nhìn mắt đi theo bọn họ đội ngũ phía sau, kia khổng lồ tư u quốc đội ngũ, trong lòng phá lệ khinh thường. Không nghĩ tới này phượng vương điện hạ thế nhưng làm cho bọn họ sung phong, quá vô sỉ. Lệ Diên mắt trợn trắng nhi, nơi nào là như thế này a Nhân ra rõ ràng chính là lười đến động thủ hảo không? Xem ra, sớm tại bọn họ ở trước mặt hắn lộ mặt lúc sau, ra hỏa này liền theo dõi bọn họ. Tuy rằng lệ Diên cũng khó. Chữu. Nhưng ai làm này mặt sau đi theo người không phải người khác, mà là vệ giới đâu. Vệ giới cường đại, không cần nàng tuyên dương, mỗi người đều biết. Có thể được hắn để mắt, bọn họ chính là đi theo lại có gì phương. Nàng cũng không tin, thật tới rồi chuyện này thượng, hắn sẽ động đều bất động một chút. Chính là mẹ nó, ai có thể tới nói cho nàng, vì mao vị này danh nghe thiên hạ chiến vương. Thế nhưng ở thời điểm mấu chốt, thật sự, đứng ngoài cuộc, nguyên bản cho rằng, Lệ hồng đào bọn họ vừa mới trải qua quá độc con rơi tập kích, bọn họ sẽ may mắn vòng qua đi. Nhưng không nghĩ tới, này còn chưa đi ra cây số xa, một đại sóng độc con rơi, liền hướng tới bọn họ phi phát lại đây. Càng thêm đáng giận chính là, vệ giới thế nhưng còn có nhàn hạ thoải mái quan khán bọn họ linh ra trang cùng này đó độc con rơi rằng câu mà bọn họ, trừ bỏ bên ngoài người ngẫu nhiên che đậy một chút rơi dụng độc con rơi ngoại, cư nhiên không ai tiến lên hỗ trợ. Lệ Riêng trong lòng cái kia hận a Cố tình này vệ giới còn không phải người khác Còn không phải nàng có thể tùy tiện xen vào Một cái nháo không tốt Đắc tội hắn Tương lai nàng nhật tử chỉ sợ không hảo quá a. Bi phẫn về bi phẫn May mà tới phía trước bọn họ người đều làm phòng hộ thi thố Hiện giờ đối phó này đó độc con rơi Tự nhiên phải dùng phi thường biện pháp Phi thường thời kỳ Tự không thể hành động theo cảm tình Giải quyết phiền toái trước mắt Mới là hàng đầu Nhị Tiểu thư này độc con rơi quá nhiều Sát đều sát không xong Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo Lệ duyên miêu thân mình chui vào trong đám người Cũng không biết nàng mân mê chút cái gì Đương một đạo trong trẻo thanh âm vang lên khi Triệt Sớm đã phối hợp ăn ý đại gia Chỉ một thoáng chiều hai sườn tan đi Vệ giới tò mò đi phía trước đi một bước Hít mắt nhìn về phía tứ tán mở ra đội ngũ Âm thầm suy đoán Nha đầu này chuẩn bị như thế nào thu thập này đó độc vật chốc lát Chi gian duỗi tay không thấy 5 ngón tay quanh mình Đột nhiên hướng về phía trước vụt ra một đạo sáng người hỏa hoa Phanh một thanh âm vang lên Hỏa hoa ở trên chúc con rơi tùng trung tứ tán nổ tung Lộng lấy quang mang lóe hoa mọi người mắt Tự nhiên cũng đem đám kia điên cuồng con rơi chấn đến khắp nơi loạn đâm Chít chít gọi bậy Ngay sau đó lệ riêng dùng tương đồng biện pháp Lại hướng con rơi tùng trung ném số viên tiểu pháo hoa Theo pháo hoa nổ tung Nguyên bản Đen nghìn nhịt một mảnh con rơi đại quân hoàn toàn loạn làm một đoàn, thừa dịp cái này không đương, Lệ Diên lập tức đối chính mình thủ ha nói, còn thất thần làm gì, chạy nhanh rút lui nơi đây. Lâm Nghiệp thấy Lệ Diên không hề có rời đi tính toán, không khỏi lo lắng hỏi, nhị tiểu thư, ngài không đi sao? Này đó con rơi chỉ là tạm thời tính thương đến đôi mắt, thời gian hấp tấp, các ngươi đi mau, ta đều có biện pháp đối phó. Nói, đã là không khỏi phân trần đem Lâm Nghiệp đẩy ra, ý bảo bọn họ chạy nhanh rời đi. Đại để là trước hai lần tiện đã liền tam gặp giữ hóa lành, khiến cho viên chiết bọn họ đối vị này nhị tiểu thư hết sức tin kệ. Cho nên đương lâm nghiệp còn muốn nói cái gì thời điểm, đã bị viên chiết cấp kéo ra. Chúng ta lưu lại nơi này chẳng những giúp không được gì, ngược lại cấp nhị tiểu thư thêm phiền. Mau, nhanh lên rời đi, nếu bằng không, liền cô phụ nhị tiểu thư tâm ý. Đương linh ra trang tinh anh đoàn vừa mới rút lui, bên kia. Độc con rơi đàn liền đã dần dần khôi phục lại, thời gian. Cơ hồ kế hoạch chia lìa không kém Tự nhiên mà vậy Tư ú quốc liền không có rút lui cơ hội Vệ giới khóe môi gợi lên một mạt Nghiền ngẫm nhi cười Ngươi có thể toàn thân mà lui Vì cái gì lựa chọn lưu lại Lệ duyên hai tay hoàn ngực Dù bận vẫn ung um dung chiều hắn chu chu môi Vệ giới hướng tới nàng ý bảo phương hướng Xem qua đi ánh mắt chốc lát chi gian đóng băng ba thước Nhưng thấy toàn bổn còn vựng vựng hồ hồ Khắp nơi loạn đâm độc con rơi Đã dần dần khôi phục thần trí Nguyên bản ánh mắt đen lấy lại đột nhiên mạo màu, màu đỏ hung quang, điên cũng dường như chiều bọn họ phương hướng tiến công, tiến công, kia không màng tất cả, đầu đá lung tung cuồng dạng, lăn lộn tư u quốc bộ chúng, không thể không dùng ra cả người thủ đoạn, liều chết chống đỡ. Hiển nhiên, chúng nó đã đem vừa mới chấn loạn tính ở những người này trên đầu, mà hiện giờ sở làm ra một loạt phản ứng, tất cả đều là trả. Thù, tưởng tượng đến cái này khả năng, vệ giới không tự chủ được thu hồi bên môi ý cười. Nhìn về phía lệ riêng khi, trong ánh mắt hốn loạn một cổ mạc danh thâm ý. Ngươi tựa hồ rất quen thuộc chúng nó tập tính. Lệ duyên không để bụng nhún vai, độc con rơi, cũng là độc. Lấy độc làm bạn chúng ta, tự nhiên cái gì đều phải hiểu biết thấu triệt. Vệ giới hít hít mắt, nhìn thẳng nàng thật lâu sau. Buồn ba nói, buồn vương rất tò mò, kế tiếp ngươi muốn như thế nào xử lý này đó độc. Vật, lệ riêng lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, đen như mực trên mặt không có chút nào biểu tình. Cũng không thấy có bất luận cái gì động tác, mắt thấy bên ngoài thủ hạ một đám nga xuống đi, nhà mình thất ca lại còn ổn nếu Thái Sơn đứng ở nơi đó cùng người nào đó nói chuyện phiếm, thanh thần không bình tĩnh, lệ cô nương, này đó độc vật thật là quá hung tàn, không biết ngươi nhưng có biện pháp nào, lệ duyên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không giao động, ngược lại cười như, không cười nhìn về phía vệ giới, trong lúc ý tứ, tái minh bạch bất quá. Vệ giới ánh mắt thâm trầm như đêm, nhìn quanh mình huyết tinh trường hợp, đáy mắt một mảnh lạnh leo. Ngươi muốn như thế nào? Dây lát, một đạo khốc hàn âm lánh thanh âm ở nhĩ sườn vang lên. Lệ duyên tán thưởng nhìn hắn một cái, lập tức chân chó nhi dường như chạy tiến lên, cười mễ mễ nói, làm ta hỗ trợ, có thể. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nam nhân có một đôi phi thường đẹp đơn phượng. Nhãn, chỉ là một cái mặt nghiêng, khiến cho nàng cảm xúc mênh mông, vô pháp tưởng tượng nếu là loại trừ trên mặt vết xèo, người nam nhân này sẽ xoáy đến như thế nào nhân thần cộng phẫn nông nỗi. Nàng vô pháp lý giải, dựa vào vệ giới bản lĩnh, như thế nào cũng không nên làm này vết xèo có được như vậy giữ tợn tồn tại cảm. Lại thế nào, cũng có biện pháp làm vết xèo biến đạm đi. Chính là không, này vết xèo căn bản là không có chút nào xử lý dấu vết. Chẳng lẽ hắn là cố ý không? Thành, tâm tắc. Thật là đáng tiếc như vậy Một đôi quyến rũ mị hoặc mắt phượng Như vậy một đôi mị lực vô cùng con người Vốn nên lớn lên ở giống ngọc ngân Hoa màu như vậy không đàng hoàng nhân thân thượng mới đúng Nhưng cố tình Lại còn đâu như vậy Một vị không có lúc nào là không phóng thích khí lạnh Ít khi nói cười lánh khốc nam trên người Thật là phí phạm của trời a Hắn lạnh lùng nhìn chầm chầm nàng Lánh khốc trên mặt ngưng một tầng dữ tợn xương lạnh Nói Như thế Áp suất thấp thanh âm Nếu đổi làm người khác Đã sớm sợ tới mức như gió xa suốt diệp run cái không ngừng. Cố tình này lệ duyên là cái tặc lớn mật, càng là cấp mặt, càng là thượng hình dáng. Này không, hắc bạch phân minh con ngươi chính không chớp mắt nhìn người nào đó. Ngươi biết đến, ta muốn tự do, nếu lệ hồng đảo nơi đó làm không được, ngươi nơi này, hẳn là không thành vấn đề đi. Tuy rằng đoán được nàng mục đích, nhưng đương nàng liền như vậy công khai nói ra khi, không. Biết sao, từ trước đến nay bị phủng đến cao cao phượng vương điện hạ, Trong lòng lại toát ra một cổ khó chịu Nha đầu Ngươi đây là không biết lượng sự Cho rằng kẻ hèn một cái con rơi chặt Là có thể ngăn cản chủ bọn họ nện bước Cho rằng đường đường Phượng Vương Điện Hạ Sẽ bởi vì như vậy vài người Hy sinh chính mình mặt mũi Lại nói Việc hôn nhân này Hiện giờ thoạt nhìn Tựa hồ Cũng không cảm thấy có cái gì không tốt Ít nhất cái này nha đầu Thoạt nhìn tuy rằng Chướng mắt một ít Nhưng mặt khác Ân Nhưng thật ra cũng miễn cưỡng thấu sống Nếu là liền như vậy đã, tương lai không chừng hắn kia, hảo ca ca, lại sẽ an bài cái gì, tinh phẩm, lại đây. Cùng với như vậy, chi bằng liền như vậy chấp vá qua. Đương nhiên, người nào đó ý tưởng, lệ duyên là không biết. Này không, nghe xong hắn trả lời, lập tức bĩu môi đôi tay một quán, bất đắc gì nói. Hảo đi, nếu như Phượng Vương Điện Hạ muốn chính mình sấm, coi như bổn cô nương cái gì cũng. Chưa nói, nói, liền tưởng rời đi, không ngờ. Nam nhân không ôn không hỏa thanh âm gái đúng chỗ ngứa ở sau lưng vang lên, nhanh như vậy liền từ bỏ. Lệ riêng lông mày vừa kéo, vô ngữ xoay người. Điện hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có thương lượng đường sống? Vệ giới không chút để ý đi ra hai bước, dừng lại. Trên cao nhìn xuống rũ mắt, biểu tình tựa trào tựa phúng. bổn vương yêu cầu nhìn xem biểu hiện của ngươi, lại làm định đoạt. Lệ duyên chớp chớp mắt, trong trẻo. Đáy mắt chàn ngập khó chịu. Hảo nha! Thằng nhái này là muốn cho nàng đương miễn phí cu ly. biểu hiện hảo, nhân ra cao hứng, có lẽ sẽ suy xét giải trừ hôn ước. Nếu là biểu hiện không đủ vừa lòng, này một chuyến liền tính uổng phí kính. Nghe hình như là hai loại kết quả, nhưng nàng lệ duyên không phải ngu xuẩn, như thế nào sẽ nhìn không ra này giữa bấy dập. Hảo cùng không tốt, cũng không phải là nàng định đoạt, là người ta định đoạt. Dựa vào thằng nhái này lâu dài tới nay phong, bình, khó bảo toàn đến lúc đó hắn sẽ không quỵt nợ. Nàng lệ duyên nhưng không như vậy ngốc Đặc biệt, này thánh chỉ đã hạ Liền tính cường đại như vệ giới Cũng chưa chắc có thể hủy bỏ việc hôn nhân này Nàng thật là qua ý nghĩ kỳ lạ Vọng tưởng ở đương sự trên người xuống tay Ngu xuẩn Nghĩ đến đây, lệ riêng chiều hắn ác liệt nhách miệng cười Ha ha, cảm ơn a Bất quá buồn cô nương không như vậy ngốc Làm ngươi lợi dụng Hừ, các ngươi không phải bản lĩnh Vậy tự hành giải Quyết đi Dứt lời, lưu loát phủi phủi trên người cho bụi Tiêu Sái phất tay rời đi. Trong lúc có độc con rơi chiều nàng bay qua đi, làm như vì chứng minh thực lực của chính mình, Lệ duyên chỉ là như vậy tùy tay giải chút thuốc bột, nhằm phía nàng con rơi, liền trong phút chốc rơi xuống đất, không bao giờ động một chút. Một màn này dừng ở thanh thần đám người trong mắt, khóe miệng ức chế không được run rẩy một chút. Cái này nha đầu, cư nhiên như vậy công khai khiêu chiến nhà. Bọn họ vương ra quyền uy, lá gan không nhỏ sao? Ngươi xác định, liền như vậy đi rồi vốn tưởng rằng sự kiện phát triển đến nơi đây cũng đã kết thúc ra ngoài mọi người ngoài ý liệu chính là vệ giới thế nhưng ở nàng đi ra độc con rơi vòng sau sâu kín lược hà như vậy một câu lệ duyên võ công không thấp tự nhiên nghe rõ ràng theo bản năng nàng dưới chân một đốn ngừng lại không biết phượng vương điện hạ còn muốn làm cái gì như thế nào tính kế không thành khác tưởng nó phát nha đầu cùng bủn vương đánh cuộc như thế nào Hắn thanh âm không có vừa mới lạnh băng cùng khinh thường, ngược lại nhiều một trọng cực kỳ đặc biệt trêu đùa thú vị nhi. Là nàng ảo giác sao? Còn có, khi nào hắn đối nàng xưng hô, từ nữ nhân chuyển biến thành nha đầu. Nàng nhưng không cho rằng này, nha đầu là ái xưng, rất có khả năng là người này phát hiện nàng tuổi còn nhỏ, không xứng với nữ nhân, hai chữ. Chính là, hắn chẳng lẽ liền không cảm. Thấy này, nha đầu, hai chữ, nghe tới phá lệ ái muội sao. So với cái này xưng hô tới nói, nàng càng thích người trước, người sau, sẽ làm nàng nổi ra gà lạc đầy đất. Thử hỏi, từ trước đến nay lấy lánh khốc vô tình kỳ người vệ giới, sẽ đối người khác lộ ra để nhị loại cảm xúc sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Như vậy, nếu nàng cảm quan không có xuất hiện sai lầm nói, hiện mà nay cảm giác, sẽ là ảo giác sao? Lệ duyên chậm rãi xoay người, nghi ngờ ánh mắt lạc hướng vệ giới giữ. Kín như bưng biểu tình thượng. Bổn Vương đánh cuộc, ngươi này một đường sẽ không liền như vậy trôi chảy Lệ Diên khóe miệng vừa kéo Chán nản nhướng mắt ra Vậy không lao Phượng Vương Điện Hạ nhọc lòng Nghĩ lại tưởng tượng Tự nhiên minh bạch hắn này giữa ngầm có ý, ý tứ Cho nên Phượng Vương Điện Hạ là cảm thấy Chúng ta hai phương nhân mã Có thể hợp hai làm một Cùng có lời hỗ trợ Vệ giới dơ dơ lên mi Cũng không phủ nhận Lệ Diên phụt cười không chút khách Khí khiêu khích Điện Hạ Cầu người không phải như vậy cầu, ngươi như vậy quanh co lòng vòng, không cảm thấy mệt. Đường đường Phượng Vương Điện Hà sẽ đến cầu nàng. Lệ Duyên cảm thấy hôm nay này Thái Dương định là đánh phía Tây ra tới, quá huyền huyễn. Chẳng lẽ này vệ giới, bị người đánh cháo. Nếu là cầu ngươi có thể đổi lấy càng nhiều người sinh mệnh, cớ sao mà không làm. Nam tử Hán Đại trượng Phu, tất nhiên là có được giãn được. Tuy nói hắn có năng lực đi ra này phiến cánh, dừng, nhưng khó bảo toàn sẽ không tổn binh hao tướng vừa mới bắt đầu liền như vậy khó, mặt sau không chừng có bao nhiêu bấy dập chờ bọn họ đi qua, nếu là nhân thủ ở chỗ này liền tổn thất hơn phân nửa, như vậy đối với mặt sau đấu tranh là cực kỳ bất lợi. Hiện giờ có lối tắt có thể đi, ngốc tử mới có thể liều sống liều chết đi phía trước hướng. Nói nữa, hắn bản thân nhược hạng chính là độc. Có như vậy cái bách độc bất xâm rượu nhân nhi che ở phía trước, không đi lợi dụng mới là đầu óc nước vào. Hắn từ trước đến nay thích đem ít lợi lớn nhất hóa, thực rõ ràng Lệ Duyên thỏa mãn điều kiện này Còn có Nếu là có thể nhân cơ hội này hảo hảo hiểu biết Hiểu biết cái này tiểu nhân nhi Với hắn mà nói Tất nhiên là trăm lợi mà không một hại Nhiều như vậy điều kiện bai ở chỗ này Hắn nếu là đem nàng bính trừ bên ngoài Mới là chân chính bị lừa đá Vệ giới bên này là viên mãn Nhưng Lệ Duyên lại cảm thấy áp lực sơn đại Có hay không Vệ giới là ai a Cường Đại chiến vương A Kẻ hèn Hắc Sen Lâm Với hắn mà nói Căn bản là không đáng nhắc tới Hảo đi. Nhưng hiện tại cái gì trạng huống, Hắn cư nhiên buông dáng người tới cầu nàng. Mụ mụ mễ nha, thật sự không phải nàng lỗ tai xuất hiện ảo giác. Ngươi còn ở do dự cái gì? Không, làm ta lẳng lặng, yên lặng một chút. Lệ riêng cắn môi dưới, hoài nghi đánh giá hắn. Điện hạ, ngươi xác định ngươi không phải ở nói dỡn. Vệ giới lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái, có người sẽ lấy sinh. Mệnh nói dỡn, nơi này lời nói. Hắn vừa mới câu kia yếu thế nói, là thật sự lạc, vì cái gì? Hảo đi, thỉnh cho phép nàng ở chỗ này lại quấy dày một phen, thật sự là người này địa vị quá lớn, không phải do nàng không cẩn thận Giống vệ giới loại này ở hiện đại thông thường bị xưng là đại thần thần nhân, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Khi nào luôn được đến bọn họ khom lưng cúi đầu, làm ơn cầu người, đặc biệt người này vô luật nào một phương diện, đều. Ở chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất, liền tính hắn nói đường hoàng. Nói cái gì vì những người này mạnh, nàng cũng vô pháp lý giải, hắn đường đường chiến vương, sẽ hướng nàng như vậy cái chỉ có 10 tuổi tiểu nữ hoa cúi đầu, này, này phong cách quá không hài hòa, âm mưu, này tuyệt đối là cái âm mưu, nếu là vệ giới biết, rõ ràng rất đơn giản một câu chịu thua, sẽ làm cái này nữ hoa hoa tưởng phá đầu, tới tự hỏi mục đích của hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, buồn vương chỉ biết, ngươi nếu là lại như vậy chậm chế đi xuống, không có gì. Cũng biến thành có cái gì Lệ duyên ngẩn đầu vừa thấy Ở độc con rơi một đường cường công dưới Đã có mấy chục người chống cự không được Nga xuống đất thương vong Nếu là bảo trì như vậy thế Này đó độc vật chỉ biết càng ngày càng càng rỡ Tới lúc đó nàng liền tính là tưởng vãn hồi Cũng không còn kịp rồi Nghĩ đến đây nàng ánh mắt đột nhiên biến đổi Làm như hạ cái gì quyết tâm Quay đầu lại bình tĩnh nhìn về phía Vệ giới Hảo hôm nay ta liền tin ngươi một lần Chỉ mong điện hạ Nói được ra làm được đến. Vệ giới chiều nàng nhạt nhạt gật đầu, tính làm đáp lại. Lệ duyên yên tâm, quay đầu lại đối với quanh mình nhân đạo. Đại gia hết thảy sau này lui, nghe mệnh lệnh của ta hành sự. Vừa mới cơ hồ tất cả mọi người thấy nàng cùng vệ giới chi gian đàm phán, tự nhiên cũng nhìn thấy nàng phía trước là như thế nào bảo hộ chính mình thủ hạ. Cho nên nàng lời nói rơi xuống, tất cả mọi người cực. Kỳ phối hợp làm ra phản ứng, lệ riêng vừa lòng những người này thức thời thủ hà động tác không thấy chút nào hỗn loạn. Liền ở đại gia cho rằng nàng muốn trò cũ trọng thi khi, ai cũng không nghĩ tới. Tại đây nín thở ngưng thần một cái chớp mắt chi gian, từng luồng mạc danh tanh tuổi trong phút chốc tự nàng chung quanh tràn ngập mở ra. Bất quá trong chốc lát, liền đem độc con rơi sở đề cập phạm vi toàn bộ bao trùm. Mọi người nghe chi sắc biến, không biết này ý nghĩa cái gì. Nếu là độc, vì cái gì bọn họ không cần làm bất luận cái gì thi thố. Nếu không phải độc, Nàng phóng này đó lại có tác dụng gì? Đương ánh mắt mọi người tụ tập đến ở giữa kia mà không tính là mảnh khảnh thân ảnh thượng khi Lệ duyên lại môi tuyến cong cong cười nhìn, không làm bất luận cái gì động tác Thanh thần há miệng thở dốc đang muốn dò hỏi, lại bị thanh đêm một ánh mắt ngăn lại Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liền ở mỗi người cho rằng nàng đây là ở cố lộng huyền hư Khi, lệnh người ngạc nhiên một màn xuất hiện Nguyên bản còn điên cuồng tiến công độc con rơi, không biết khi nào bắt đầu giết hại lẫn nhau kia sắc bén móng vuốt, như lưới dao cứng rắn miệng, chính không lưu tình chút nào xẹt qua, mổ quá đồng bạn thân thể. Hảo, thời cơ đã đến, đại gia mau bỏ đi. Lệ duyên ra lệnh một tiếng, nguyên bản còn đắm chìm tại đây huyết tinh một màn giữa tư u quốc binh tướng, lập tức hồi qua thần nhi. Ở thanh đêm bọn họ chỉ huy hạ, không đến 15. Phút liền đã rút lui sạch sẽ, nhìn đến còn lưu tại tại chỗ vệ giới, lệ duyên mày không vui nhăn lại, điện hạ, thỉnh trước rời đi nơi đây Bổn Vương tương đối tò mò, ngươi còn muốn làm cái gì? Lệ duyên lông mày vừa kéo, ta muốn làm cái gì? Quan ngươi chuyện gì? Lập tức bất mãn chừng qua đi, nên giải quyết đã giải quyết, ta còn có thể làm cái gì? Vệ giới ánh mắt thâm trầm như hồ nước rừng ở trên người nàng, tuy không nói, lại biểu lộ nàng thái độ, lệ duyên cắn chặt răng. Nhìn kia từng bầy độc con rơi, vốn định liền như vậy từ bỏ rời đi, không ngờ trong đầu không ngừng có thúc dục tiếng vang lên, chọc đến nàng tróng mặt nhức đầu. Cộng thêm hỏa khí công tâm. Ngươi có đi hay không? Không đi, ta đi. Không cần A chủ nhân, luôn ra hảo đói. Ô ô, thật sự hảo đói. Nhiều như vậy mỹ thực, đại bổ A. Không thể liền như vậy ném, không thể liền như vậy ném A. Lệ duyên làm sao không biết này đó độc con rơi ngàn năm một thùa. Nhưng vệ giới cái này xú. Không biết xấu hổ liền như vậy ăn vào nơi này. Làm nàng như thế nào đem tiểu thuần thả ra sao? Chủ nhân, ngươi đem hắn phóng đảo không phải được rồi sao? Lời vừa nói ra, lệ duyên ánh mắt bỗng chốc sáng ngời, đúng vậy, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu, đánh, khẳng định là đánh không lại, đuổi, không có can đảm nhi, như vậy phóng độc nói, chính là thần không biết quỷ không hay, đến lúc đó, tùy tiện xả một cái hoàng, là có thể viên qua đi, nghĩ đến đây, lệ duyên lập tức, hưng phấn lên, suýt nữa ngửa mặt lên trời cười to, xem, hôi cơ. Lệ riêng thình lình xảy ra một câu, làm vệ giới thanh tuấn đẹp ánh mắt hơi hơi một hợp lại, đứa nhỏ này chịu cái gì phong đâu, dựa, cư nhiên không mắc mưu, liền biểu tình cũng chưa động một chút, ai, đã chết liền đã chết, không thể lại như vậy chậm chế, lại như vậy đi xuống, nàng không phải bị tiểu thuần xảo chết, chính là bị này lão nam nhân cấp tức chết, nghĩ đến đây, nàng xài bước đi đến vệ giới trước mặt, tùy tay ném cho hắn một viên thuốc viên, nhà, giải độc đan, ăn đối với ngươi có chỗ lợi. Vệ giới hoài nghi nhìn nàng một cái, ánh mắt kia nhi, thật giống như lại nói, ngươi sẽ lòng tốt như vậy. Ngươi ăn không ăn, không ăn đánh đổ, nói, liền phải thu hồi đi. Vệ giới đột nhiên ra tay, tinh tế bạch hy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tay nàng lòng bàn tay, lạnh leo xúc cảm một lần làm nàng hoài nghi hắn người này có phải hay không từ trong tới ngoài, đều là lánh, cầm làm cái. Gì, chạy nhanh ăn a một lát liền hóa, có lẽ là lệ duyên biểu tình quá mức cấp bách. Vệ giới nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, thật sự liền như vậy đưa vào trong miệng, tận mắt nhìn thấy, lệ riêng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, vào miệng là tan thuốc viên, thực mau liền phát huy dược hiệu, thình thịch một thanh âm vang lên, đường đường chiến vương điện hạ liền như vậy thật mạnh sau này đảo đi, lệ riêng nhưng không như vậy hảo tâm đi dìu hắn một phen, ngược lại, còn dùng lực đá hắn một chân. Ngươi cái này lao không thôi, làm ngươi đi ngươi không đi, cố tình lưu lại vướng bật, hiện tại hảo đi, hừ, xứng đáng. Nàng đã nhân nhi tất nhiên là sẽ không cho nàng bất luận cái gì phản ứng. Cẩn thận kiểm tra thực hư một phen sau, lệ duyên lúc này mới yên lòng, bối qua thân. Đột nhiên không biết ở nàng xoay người trong nháy mắt kia, vốn nên nhắm chặt hai tròng mắt, lại bỗng dưng mở, một đôi u đồng, mắt lạnh mà lạnh băng. Tiểu thuần, hảo, mau. Ra đây tiếp theo nháy mắt một con bàn tay đại thuần hắc mèo ba tư xuất hiện ở lệ diện lòng bàn tay hắc thuần nhất hiện thân không rảnh lo cấp nhà mình chủ tử chào hỏi lập tức hưng phấn hướng rơi dụng trên mặt đất con rơi đàn chạy tới mà theo nó chạy động lệnh người sờn tóc gáy một màn xuất hiện nguyên bản chỉ có bàn tay đại miêu nhi lại theo nó động tác một chút biến đại biến đại tiếp tục biến đại cho đến nó thân thể trở nên cùng gấu đen giống nhau lớn nhỏ lúc sau mới đứng vững thân hình đối này biến hóa Lệ diên dường như sớm đã thấy nhiều không trách Ngược lại cầm trong tay trường kiếm Đối với những cái đó sớm đã phát rồi độc con rơi quét ngang qua đi Theo xôn sao con mồi rơi xuống đất Hắc thuần hưng phấn mắt đầy sao sẹp Từng ngụm từng ngụm gặm thực Thỏa mãn đến không được Linh thú Vẫn là khế ước linh thú Trong bóng đêm Vệ giới u đồng phá lệ sáng ngời Hắn kinh ngạc nhìn kia coi độc vật vì bữa ăn ngon một chủ một Phó Đáy mắt chàn ngập khó hiểu Vì cái gì vốn nên xuất hiện ở long đế quốc linh thú, sẽ xuất hiện ở tứ phương đại lục. Càng vì khiếp sợ chính là, còn bị lệ riêng như vậy cái không đến 10 tuổi hài tử cấp khế ước. Tuy rằng ánh sáng quá mờ, nhưng không khó coi ra, đó là một con mèo nhi, vẫn là sẽ biến ảo miêu nhi. Tầm thường động vật muốn né xa ba thước độc con rơi, này miêu nhi thế nhưng coi là bữa ăn ngon. Đây là cái gì chủng loại? Có lẽ là lực đánh vào quá lớn, vệ giới tại. Đây lúc sau, lâm vào thật dài trầm mặc. Trong lúc lệ riêng lại cho hắn uy thực một viên thuốc viên, cũng bị hắn cấp phun ra. Ước chừng 15 phút sau, hắn sâu kín chuyển tỉnh, bên người liền chỉ còn lại có lệ riêng chính mình. Gì, ngươi tỉnh lạc. Sao lại thế này? Ta không biết a ta bên này quay người lại ngươi liền té xỉu. Kiểm tra lúc sau, cũng không có việc gì, cho nên liền ở chỗ này thủ ngươi đâu. Kia bổn vương còn phải cảm ơn ngươi. a không cần không cần, nếu... Ngươi tỉnh kia ta liền chạy nhanh đi thôi, bằng không liền theo không kịp phía trước đại bộ đội. Vệ giới thật sâu nhìn nàng một cái, phun ra một câu làm lệ riêng hái hùng khiếp vía nói, ngươi thật sự chỉ có 10 tuổi. Lệ riêng trong lòng dùng mình, ngượng ngùng cười nói, điện hạ nói gì vậy, chẳng lẽ ta tuổi còn có thể tạo giả không thành. Lệ duyên muốn đỡ hắn lên, lại bị hắn phất tay áo ném ra, cũng không thèm để ý, lập tức thức thời sang bên đi. Nhìn nàng bóng dáng, vệ. Giới hơi liếm ánh mắt chung dần dần dâng lên một tia giữ kín như bưng ô trầm Lệ riêng, ha ha Nhưng thật ra một cái ngoài ý muốn phát hiện Chính là không biết như vậy không dung khinh thường nàng Lệ hồng đào cùng vệ du xâm hiểu biết vài phần đâu Linh ra trang nhị tiểu thư Khang thân vương phủ thứ thất tiểu thư Sự tình phát triển dường như càng ngày càng có ý tứ Như vậy nàng, làm hắn như thế nào có thể tùy tiện buông tay Lệ riêng a lệ riêng a Xấu tuy rằng không phải Ngươi sai, nhưng ngươi thao quang mịt mờ trưởng thành đến nước này, còn bị bổn vương cấp phát hiện. Ngươi nói, bổn vương còn có thể liền như vậy nhẹ nhàng thả ngươi rời đi sao. Hai người chầm mặc mà chống đỡ, một trước một sau ở rừng cây gian hành tẩu. Bỗng nhiên, vô số quà đen vùng vẫy cánh, cạc cạc, thò án hướng bầu trời đêm. Tùy theo mà đến đó là hết đợt này đến đợt khác than khóc kêu thảm thiết. Lệ duyên bay nhanh quay đầu lại nhìn về phía vệ giới. Không tốt, đã xảy ra. Chuyện. Cơ hồ cùng thời gian, bọn họ vận khởi khinh công, hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ đi nhanh. Trong đêm đen rừng cây, tản ra quỷ dị âm trầm cảm, ngay cả ngânh diện thổi tới phong đều mang theo dày đặc mùi máu tươi nhi. Dựa vào tuyệt hảo đêm coi năng lực cùng không tầm thường khinh công, lệ duyên miễn cưỡng mới cùng được với vệ giới tốc độ. Chờ đến hai người đuổi tới hiện trường khi, đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Vô số hắc ảnh gian nan ở vũng bùn trung rãi. Rùa, chính là càng Hạ hám liền càng nhanh, đến cuối cùng, hoàn toàn bị mai một. Mà những người đó chung, hơn phân nửa là nàng linh ra trang người. Lệ riêng sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt vừa chuyển, tùy tay xả một người lại đây. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta, ta không biết a phía trước người đi hảo hảo, đột nhiên, liền, liền rơi vào đi, chúng ta liền phản ứng thời gian đều không có. Đúng vậy, này mặt đất vốn dĩ độ cứng cũng Đủ, nhưng ai biết bọn họ sẽ đột nhiên hà hãm. Thật giống như bị nhân vi thao tác giống nhau, căn bản là không cho chúng ta phản ứng thời gian. Hiểu biết rõ ràng này đó sau, lệ duyên ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nhân vi thao tác. không, Đây là đầm lầy, không có khả năng bị nhân vi khống chế, trừ phi trừ phi nơi này bị người làm trận phát. Lệ diuyên ngước mắt nháy mắt, vệ giới đa chiều nàng nhìn qua, hắn đáy mắt bình tĩnh, làm nàng mạc danh căng thẳng, ngươi chính là nhìn. ra cái gì tới, Vệ giới nhìn nàng cặp kia mắt lạnh như nước đôi mắt, khóe miệng rắc ra một tia trào phúng, ngươi cũng không nhìn ra tới. Nhân mệnh quan thiên, ta là đã nhìn ra, nhưng nếu là giải cái này trận pháp, bằng ta bản thân chi lực, căn bản chính là thiên phương giả đàm, cho nên, ngươi ở cầu bùn vương sao? Vệ giới dương mắt xem qua đi, linh gia trang người đã rơi vào đi hơn phân nửa, còn lại mười mấy người chính liều mạng vớt, nhưng này không thể nghi ngờ là như. Mối bỏ biển, căn bản là không làm nên chuyện gì. Nếu muốn giữ được những người này mạnh, cần thiết tìm được lỗ kim, phá trận pháp, nếu không, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi tìm chết, mà không hề biện pháp. Lệ duyên nhân hắn nói, trên mặt tức thì nhiễm một tầng giận tái đi, chẳng qua bởi vì trời tối người hắc, nhìn không ra tới thôi. Ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy, nếu không phải chúng ta người ở phía trước dò đường, như thế nào có các ngươi hiện giờ khoanh? Tay đứng nhìn, vệ giới, ngươi đừng qua quá mức. Lớn mật, vương gia tên Húy cũng là ngươi một cái hoàng mao nha đầu có thể tùy ý, khó thở dưới, lệ riêng thẳng hô kỳ danh, tự nhiên rước lấy tư u quốc bộ chúng bất mãn, vệ giới nâng nâng tay, tên kia thủ hạ lúc này mới mặt mang bất mãn lui ra, chỉ là người nào đó nhìn về phía lệ riêng khi ánh mắt, cũng càng thêm sâu không lường được. Ngươi cảm thấy, hiện tại là cái cỏ cái này thời điểm sao? Lệ duyên hận đến đôi mắt đăm đăm Ngươi muốn như thế nào? Giúp ngươi cũng không phải không thể, chẳng qua... Chẳng qua cái gì, ngươi một đại nam nhân nói chuyện rong rong dài dài, có phiền hay không a? Có chuyện nói, có, thì phóng hai chữ còn chưa phun ra, đã bị vệ giới thình lình xảy ra sắc bén ánh mắt cấp ngăn lại. Vệ giới khóe môi rắc ra một tia ý cười, ngươi đang khẩn trương cái gì? Bổn vương còn có thể đem ngươi ăn không thành? Theo ta bộ dáng này, phượng vương nếu là có thể ăn hạ, bổn cô nương. Xác định vững chắc ôm đùi, cầu bao dưỡng. Lệ riêng tự mình chào phung nói, chọc đến vệ giới bên môi ý cười càng sâu. Ngươi này tự hắc bản lĩnh, thật đúng là làm bổn vương lau mắt mà nhìn. Lệ riêng nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, ha ha cười. Vương gia ngài liền tính toán như vậy phế, lời nói đi xuống. Nghe nàng cơ hồ nghiến răng nghiến lời nói, vệ giới tâm tình cực hảo cong cong môi. Xem ở ngươi phía trước hỗ trợ phân thượng, bổn vương liền cố mà làm, chẳng qua như vậy. Chúng ta chi gian chứng hay không có thể thanh toán Lệ Diên đột nhiên một phách đầu Đúng vậy, nàng như thế nào đem này tra cấp đã quên Vậy ngươi còn thất thần làm gì Chạy nhanh a, Thời gian chính là sinh mệnh Vệ giới một ánh mắt đảo qua Tứ đại hộ pháp đồng thời chiều đầm lầy trung phóng qua Lệ Diên thấy thế Đang muốn theo vào Phía sau lại chuyển đến người nào đó không nhanh không chậm thanh âm Chờ xem Bọn họ nếu là liền điểm này sự đều làm không tốt Liền Không cần đã trở lại Chính chuyên chú với tìm kiếm trận pháp thanh thần Vừa nghe lời này, nội lực đột nhiên một tiết, suýt nữa từ giữa không chung rơi xuống. May mà Thanh Huyền cho dù chiều hắn vứt ra đi một trường mới tránh cho hắn ra khíu. Hắc ám hoàn cảnh hạ, mọi người mục tiêu nhất trí chú ý qua lại buôn ba với đầm lầy phía trên bốn đạo thân ảnh. Ở bọn họ thường thường mượn lực đánh sâu vào không đương, yên lặng nghiên cứu bọn họ như vậy là mục đích ở đâu? Lệ Diên tự. Nhiên cũng là như thế, cặp kia trong chèo đôi mắt, từ đầu trí cuối cũng chưa dám chấp một chút, sợ bỏ lỡ cái gì Này trận pháp đối lập phía trước nàng ở tứ phương thịnh viên bố trí kịch bản không giống nhau, đối lập dưới, người sau rõ ràng muốn cao minh rất nhiều. Nó lớn nhất ưu thế chính là có thể làm người phân không rõ là hiện thực vẫn là giả thuyết, này chờ công lực, xa không phải nàng có thể chạm đến đến, chính là vệ giới thế nhưng khinh thường ra tay, tứ đại hộ pháp. Liền toàn quyền thu phục, này chờ năng lực, phía trước vì sao còn muốn tránh ở nàng phía sau, chẳng lẽ thằng nhái này nha chính là vì bớt việc. Tưởng tượng đến cái này khả năng, người nào đó không bình tĩnh, mẹ nó, hợp lại náo loạn nửa ngày, nàng chính là nhân ra trong mắt tay đấm, kia phía trước này yêu nghiệt còn cùng nàng lại nha lại nhảy như vậy nhiều làm chi, mắt trong bên trong chỉ một thoáng tràn đầy hòa khí, nhưng cố tình ở cái này phi thường thời kỳ, nàng lại. Không thể phát tác, mấy cái hiệp hít sâu phun nạp lúc sau, lệ duyên hung hăng nắm chặt nắm tay, âm thầm thề, đi ra đầm lầy lúc sau, nhất định rời xa cái này tai họa. Nếu lệ riêng biết, vệ giới cùng người của hắn nhất không am hiểu chính là độc, mà hắn phía trước cũng không có cố tình dậu diếm, không biết sẽ ra sao biểu tình. Đột nhiên, một đạo cường hữu lực sóng xung kích chiều bọn họ nơi phương hướng oanh lại đây. Lệ riêng trong dây lát ngước mắt, kia nói trói mắt cường quang. Vừa lúc kích đến nàng đôi mắt, ngắn ngủi mù dưới, nàng căn bản là không kịp tránh né kia nói sóng xung kích. Tô ngu ẩn ở đám người bên trong, tự nhiên cũng thấy được lệ riêng nguy cơ, mà khi hắn chuẩn bị lao ra đi khi có người lại so với hắn càng mau một đạo nhìn như mềm mại kỳ thật gái đúng chỗ ngứa lực đạo đột nhiên đem lệ duyên đẩy bỏ trên mặt đất chờ nàng tỉnh quá thần nhi tới thời điểm một đôi ấm áp đại trưởng trong giây lát chế trụ nàng đầu đem nàng cả người đè ở thổ địa thượng không kịp thở dốc kia nói cường quang đã đè nặng nàng ra đầu mạo hiểm thoáng quá đảo qua chỗ đều bị rên dỉ không ngừng kêu thảm thiết liên tục đó là liền quanh mình cây cối cũng không có thể may mắn thoát khỏi đủ để có thể thấy được này lực phá hoại. Có bao nhiêu cường hãn, nguy cơ giải trừ sau, lệ diên vội, phi phi phi, cái không ngừng, vừa mới kia một áp, làm nàng ăn cái cẩu gặm bùn, còn không ít, cả khuôn mặt hoàn toàn chính là khấu ở bùn trên mặt đất. Lúc này, nàng một bên hoảng đầu đem cái kia phiền nhân tay hoảng đi xuống, một bên oán hận quay đầu, này vừa thấy dưới, lệnh nàng trong lòng hơi hơi chấn động, trong lòng càng là trăm vị tạp trần, không thể nói tới là cái gì tư vị nhi, như thế nào là hắn. Cái kia nhất không có khả năng cứu nàng người, vừa mới cư nhiên cứu nàng. Lệ diên ánh mắt phức tạp nghiêng đầu, muốn nói lại thôi. Vệ giới lại không cho nàng mở miệng cơ hội, bỗng dưng liền đứng lên, biểu tình cứng đờ Không biết có phải hay không đang hối hận vừa mới hành động. Đối với nàng này trương mặt quỷ cũng không có gì sắc mặt tốt. Ngươi nếu đã chết, chỉ biết bằng thêm không ít phiền toái Phiền toái nguyên lai là bởi vì coi trọng nàng y thuật. Này xem như giải thích hắn vừa mới ngu xuẩn hành vi. Suy ngã lệ duyên tự diễu cười cười, ngấm lại cũng là, không duyên cớ vô cớ, hắn lại như thế nào sẽ như thế hảo tâm, nhưng nho nhỏ tâm linh lại không biết sao, đột nhiên ê ẩm, chẳng lẽ nàng, đây là ở thất vọng, nhận thấy được chính mình tiểu tâm tư, nàng không khỏi trong lòng cả kinh, ông trời, nàng ở chờ mong cái gì, đã phá chặt đứng lên đi, phá chặt đều chính là vừa mới kia nói quang, may mà ở cái này thời khắc mẫu chốt. Có người quấy giày nàng đã bắt đầu hỗn loạn suy nghĩ. Kia nói quang, vệ giới hơi không thể thấy gật đầu, đó là trận pháp tan vỡ lúc sau tự mình hủy diệt. Tự mình hủy diệt, lệ riêng ngẩn người, chợt xoay người nhìn về phía đã bị kia nói. Quang chặn ngang chặt đứt cây cối, cùng với những cái đó bởi vì phản ứng chậm mà trực tiếp bị tiệt thành hai đoạn thi thể. Đột nhiên cảm giác dịch già dày quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, hảo cường đại lực lượng, khó trách xưng là tự mình hủy diệt, xem ra... Bọn họ đối thủ muốn so nàng trong tưởng tượng muốn đáng sợ. Bọn họ đã trở lại. Suy nghĩ bị kéo về, Lệ Diên lập tức ngước mắt vọng qua đi. Chỉ thấy Lâm nghiệp cùng Viên Chiết bị thanh thần bọn họ giá cả người lầy lội bất kham. Chiều bên này dịch lại đây. Lệ Diên đi nhanh hai bước, đẩy mặt quan tâm đi vào bọn họ trước mặt. Lâm bá, Viên Thúc, các ngươi thế nào? Nhị tiểu thư yên tâm, chúng ta không có việc gì. Chỉ là thể lực tới rồi cực hạn. Lăn lộn lớn như vậy nửa ngày. Cơ hồ mỗi người đều bị trôn đi vào Hiện giờ trừ bỏ mặt ở ngoài Còn lại thân thể bộ vị đã bị bùn lầy đồ mãn Lệ riêng tự trách chiều lâm nghiệp viên chết phía sau xem qua đi Nhưng thấy nguyên bản 50 nhiều người đội ngũ Hiện Giờ lại chỉ còn lại có một nửa không đến Như thế đại thương vong Làm lệ diên tâm trong dây lát vừa kéo Hốt mắt tùy theo đỏ lên Lâm bá, bọn họ Lâm nghiệp chiều phía sau nhìn thoáng qua Tất nhiên là minh bạch lệ diên giờ này khắc này tâm tình Không khỏi thật mạnh thở dài. Lắc đầu, đều do chúng ta, không có kịp thời ý thức được đây là trận pháp, thế cho nên, nhị tiểu thư không cần tự trách. Kế tiếp nói lệ riêng phản phất không nghe thấy, chỉ là ánh mắt thẳng. Lăng lăng nhìn phía trước, âm thầm thề, quyết không thể lại ném xuống bọn họ mặc kệ không hỏi. Nếu, nàng vẫn luôn đái ở bọn họ bên người, nói vậy, liền sẽ không phát sinh việc này. Đáng tiếc chính là, không có nếu, đi thôi, hừng đông phía trước, cần phải đi ra khu rừng này, không biết khi nào. Vệ giới đi tới, nhìn mắt xương đen tràn ngập rừng cây, đáy mắt lập lè chưa bao giờ từng có nghiêm cẩn. Có lẽ, liền trước mắt sở gặp được các loại trạng huống, mới làm hắn đem vị này. Phía sau màn đẩy tay xưng là chân chính ý nghĩa thượng đối thủ, đội ngũ lại lần nữa xuất phát, lần này Lệ duyên sở dẫn dắt đội ngũ, tự nhiên mà vậy đi theo vệ giới đội ngũ phía sau. Mặc kệ đối phương cố ý vẫn là vô tình, Lệ duyên đối người nào đó thái độ, đã là không tự giác gian đã xảy ra biến hóa. Rừng rập gập gành khó đi, phương hướng khó phân biệt, đặc biệt tại đây xương đen dưới, càng là hỗn loạn nước cơ bất tận nguy cơ, làm người thần kinh không có lúc nào là không. Căng chặt, thả lỏng không xuống dưới, ở khủng bố đầm lầy lúc sau, bọn họ lần lượt gặp biến dị to lớn con nhện, vô số mạc danh độc trùng, còn có am hiểu quần công mỗi đàn đại để là đã trải qua phía trước kiếp nạn, hai bên nhân ma không tự giác gian ninh thành một sợi dây thừng. Cứ việc lệ riêng tuổi tác tại đây giữa nhỏ nhất, nhưng mỗi lần nàng đều xông vào trước nhất phương, kia một thân suốt thần nhập hóa độc công, xem mọi người đó là một trừng khẩu cũng ngốc, nguyên bản. Còn bởi vì lệ riêng dung mạo, mà đánh tâm nhãn khinh thường vị này tương lai phượng vương phi các tướng sĩ, ở trải qua quá này một thật mạnh khảo nghiệm lúc sau, dần dần, cũng đối nàng đã xảy ra đổi mới, đặc biệt là thanh thần bốn người, càng là ức chế không được phát ra tiếng kinh hô duy độc lệ riêng đối với này đó. Mạc danh ảo não, nàng là không nghĩ ra tay tới, nhưng mắt thấy tử vong nhân số một chút bò lên, lại như vậy lăn lộn đi xuống, không đợi bọn họ đi ra rừng cây. Người đều đã tử tuyệt, nếu người chết xong rồi, dựa vào nàng bản thân chi lực, như thế nào đi cứu các ca ca tỷ tỷ không thể nề hà dưới, nàng không thể không đem thực lực của chính mình bại lộ ra tới, lại hoàn toàn không biết, nàng nhất cử nhất động dừng ở người nào đó trong mắt, lại trong bất chi bất giác diễn biến thành vô số âm mưu cùng tính kế. Nếu nói lúc ban đầu cưới nàng hỗn loạn một chút bất đắc gì nói, như vậy hiện tại, liền dường như phát hiện tân đại lục giống. Nhau, làm hắn mạc danh rung động lên. Đương nhiên, này phân rung động đều không phải là nhân lệ riêng người này, mà là nàng kia một thân làm hắn mê muội độc công. Ở vệ giới bên người, tuy rằng cũng không thiếu người tài ba tướng sĩ, nhưng cố tình liền khuyết thiếu loại này nhân tài. Có, cũng không có nàng như vậy năng lực chắc tuyệt. Cùng với người như vậy bị người khác mượn sức chi bằng thu vào chính mình dưới chướng nữ nhân cùng hắn tới nói là có thể có có thể không tồn tại, nhưng nếu là ở trong phủ dưỡng thượng như vậy một vị đã có thể vì hắn che đậy phiền toái vương phi lại có thể giúp hắn cứu trị càng nhiều người thậm chí sáng tạo các loại cơ hội nhân tài như vậy cùng nàng thành thân lại có cái gì quan hệ đâu đáng thương lệ duyên nếu là biết chính mình không tự giác gian bại lộ đã trở thành người khác bàn cờ thượng không thể thiếu quân cờ không biết sẽ là cái gì cảm giác Rốt cuộc, ở phương đông lộ ra mặt trời hết sức, bọn họ thành công đi ra hoàn cảnh phức tạp, bộ bộ kinh tâm khu rừng hắc ám, lao ra kia đoàn xương đen, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một uông thanh triệt thấy đáy hồ nước. Ở buổi sáng xương trắng vờn quanh hạ, cây xanh hoa hồng làm nổi bật hạ, kia xanh lam sắc hồ nước, tản ra mê người ánh sáng, Mỹ đến không gì sánh được. Trải qua một đêm huyết chiến, bọn họ một đám tất cả đều chật vật bất kham, huyết khí tràn ngập, cả người dơ bẩn trình độ. Tuy là chính bọn họ nhìn, cũng nhìn, không được nhíu mày, càng uổng luận muốn đi lẫn nhau đối mặt. Này đây, khi bọn hắn nhìn đến kia một uông hồ nước khi, đã ức chế không được nội tâm kích động, dùng ra cả người thủ đoạn chiều hồ bờ biển chạy qua đi. Lệ duyên thân là này giữa duy nhất nữ hải tử, tất nhiên là có xa lắm không tránh rất xa. Lơ đáng ngoái đầu nhìn lại gian, lại nhìn đến vệ giới nhìn chăm chú vào kia một uông hồ nước, ánh mắt sâu thẳm khó dò, không biết suy nghĩ cái gì. Theo hắn ánh mắt xem qua đi, lệ, diên tò mò nghiêng đầu dò hỏi, làm sao vậy, chính là có cái gì vấn đề. Vệ giới không chút để ý chuyển động ngón tay thượng hắc ngọc nhẫn ban chỉ, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào phía trước, không biết, tổng cảm giác, giống như thiếu điểm cái gì. Thiếu điểm cái gì, lệ diên ánh mắt bỗng dưng chầm xuống, tay nhọt theo bản năng che lại chính mình ngực, kỳ quái, từ vừa mới đến bây giờ, nàng tâm vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là bởi vì chạy Quá cấp Thở hồn hển gây ra Nhưng lớn như vậy nửa ngày qua đi Vẫn như cũ Chẳng lẽ nói Nguy cơ còn không có hoàn toàn giải trừ Tưởng tượng đến cái này khả năng Lệ duyên trong lòng càng thêm bất an lên Không khỏi vừa mới huyết tinh sự kiện lần thứ hai bùng nổ Nàng không kịp nghĩ nhiều Liền bay nhanh chiều linh ra trang bộ chúng phương hướng nhảy mà đi Tốc độ cực nhanh Làm vệ giới mày theo bản năng nhíu lại Đều dừng tay Trở về nhanh lên trở về, lệ Diên nói lập, tức hấp dẫn lâm nghiệp bọn họ chú ý, theo bản năng dừng bước chân, nhưng cũng có đã vọt tới hồ bờ biển, lập tức liền nhảy vào đi, không kịp lên bờ, liền ở đại gia nghiền ngẫm nàng muốn biểu đạt chính là ý gì khi, đột nhiên, nguyên bản tinh không gợn sóng mặt hồ, cư nhiên tạo nên phạm vi lớn làn sóng, từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh, làm sở hữu đứng ở hồ bờ biển người trở tay không kịp, lệ Diên bên này vừa rơi xuống đất bên kia sắc bén nói phong liền theo sát tới còn thất thần làm gì triệt, mau, toàn bộ hết thảy rút lui nơi đây nơi này có nguy hiểm trải qua cả đêm phối hợp tác chiến mọi người cơ hồ đều lệ riêng nói tin tưởng không nghi ngờ tuy rằng còn không rõ ràng lắm kế tiếp chờ đợi bọn họ chính là cái gì nhưng bọn hắn bản năng lựa chọn thoát đi nhưng thượng ở hồ nước người lại không có may mắn như vậy nguyên bản lệ riêng chỉ là hoài nghi còn không có khẳng định đã có thể ở nàng xoay người nháy mắt xôn xao một tiếng vang lớn hình như có cái gì từ trong hồ nước nhảy mà ra lệ riêng tuy rằng không có quay đầu lại nhưng đối nguy hiểm cảm giác lực cũng đã nói cho nàng trong hồ có quái vật chạy mau lược hà những lời này lệ riêng cơ hồ là bản năng vận công thoát đi nàng thậm chí không kịp đi xem một cái đến từ hồ nước nguy hiểm là cái gì nàng không thấy nhưng không đại biểu những người khác không thấy mở ra chạy như điên hình thức mọi người Lơ đáng quay đầu lại gian, sắc mặt chỉ một, thoáng bị dọa đến huyết sắc toàn vô, hiện ra ở bọn họ trước mặt, là một cái cao ngất trong mây thật lớn hình rồng quái vật. Nó trường chừng có hai ba mễ cao sừng, đôi mắt chừng bàn bát tiên lớn nhỏ, tiêm trường miệng hơi hơi mở ra, lôi ra thật dài ti, viên viên sắc bén hàm răng ở tản ra lánh duệ thứ mang, áo đột bất bình lân giáp giữ tợn mà cứng rắn, thân thể trình rét hình nổi tại trên mặt hồ, trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn họ này đó con kiến nhóm. Lệ Diên nhìn đến mọi người sụi lơ xuống dưới thần sắc, khẽ cao mày, đáy lòng dâng lên một cổ phi thường dự cảm bất hảo. Nàng dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, nhìn đến cái kia tựa long phi long cự quái, trong lòng trong dây lát run lên. Ông trời, đây là cái quỷ gì đồ vật? Giờ khắc này, đó là liền vệ giới sắc mặt cũng trở nên thật phần khó coi. Hiển nhiên, trung cực B.O.S.S. lên sân khấu, đối phó bình thường độc vật bọn họ còn có thể ứng phó, chính là trước mắt sinh vật lại là bọn họ đời này cũng chưa từng gặp được quá cơ hồ không cần tự hỏi đáp án tựa hồ đã thực rõ ràng lệ duyên vô pháp che giấu chính mình khẩn trương cũng liền tại đây một khắc nàng mới chân chính cảm nhận được nước Mỹ tảng lớn chung những cái đó quái vật lên sân khấu khi này đó nhỏ bé nhân loại là như thế nào kinh hái mà bất lực tâm lý ngươi trở nhân loại dám can đảm quấy dày bổn tọa tìm chết đương đinh tai nhức óc đủ để xuyên phá màng tai long minh ở bọn họ trên đỉnh đầu vang lên Khi, tất cả mọi người bị kia cổ cường đại áp lực, ép tới không dám ngẩn đầu, bản năng dưới, liên tiếp nhân loại đối với cự long phương hướng quỳ xuống sụi lơ, nhiên, cự long khinh thường hơi thở, lại đem gần nhất nhân loại trực tiếp xốc phi, thổi chạy, thượng ở trong hồ nước nhân loại, trong lòng run sợ muốn rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm, nhưng cự long lại như thế nào buông tha bọn họ, đương nó tùy ý cuốn lên cái đuôi ném hướng bọn họ khi, có chút người đương trưởng bị. Chấn thành huyết tương, mà có chút người tắc bị cao cao vứt khởi, thật mạnh té rớt trên mặt đất, thành thịt nát. Càng có cực giả, trực tiếp bay về phía hắc sen trong rừng, liên thanh cũng chưa phát ra một tiếng, đã ngã xuống. Lệ riêng nghẹn họng nhìn chân trối nhìn một màn này, che lại chính mình trái tim nhỏ đi đến vệ giới bên người, run rẩy thanh âm hỏi, này, này rốt cuộc có phải hay không Long? Thiên nột, nàng thế nhưng ở cổ đại thấy được trong truyền thuyết Long, chỉ là, này Long không khỏi lớn lên quá xấu chút đi. Thân là long truyền nhân, những cái đó tranh vẽ trung long, chính là đẹp khẩn đâu, chính là trước mắt long, kia hoàn toàn chính là biến dị khủng long thêm cá sấu a Không nghĩ tới trong truyền thuyết hắc ám rừng sâu, thế nhưng thật sự tồn tại long. Vệ giới nhấp nhấp môi mỏng, ánh mắt dần dần ngưng tụ lại, thanh âm xưa nay chưa từng có nghiêm nghị, mà hắn nói, cũng gián tiếp nói cho lệ duyên lần này, bọn họ gặp được, thật là trong. Truyền thuyết long Vừa nghe đến cái này đáp án, người nào đó từ trước đến nay cường đại trái tim nhỏ, trong nháy mắt phanh phanh phanh loạn nhảy dựng lên, không, không phải ở Long đế quốc mới có thể có được này đó linh thú sao, vì cái gì, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, vệ giới ánh mắt không có độ ấm chiều nàng xem qua đi, mọi việc không có tuyệt đối, huống chi, nơi này là linh thú thường lui tơi hắc ám rừng sâu, nhìn thấy Long, tựa hồ cũng tại dự kiến ở ngoài, tình lý, bên trong, Nó, nó thực lực rất mạnh đi. Vệ giới xem ngu ngốc chiều nàng đảo qua đi. Ngươi nói đi. Lệ duyên biểu tình tựa hồ mau khóc. Kia, kia làm sao bây giờ a, Chúng ta ở nó trong tay, liền giống như ruồi bò giống nhau. Tùy tay một phách, liền chết không thể chết lại a, Ngươi mới là ruồi bò. Vệ giới thâm xẻo nàng liếc mắt một cái. Ngươi cũng sẽ có sợ thời điểm. Lệ riêng nghẹn khuất trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vô nghĩa, này đó trong truyền thuyết mới tồn. Tại đồ vật thình lình xuất hiện ở trước mặt ta ta có thể không sợ hãi sao Huống chi vừa mới ngươi liền không thấy được sao nhân ra tùy tiện thở ra một hơi là có thể đem người cấp thổi chạy ngươi có thể sao vệ giới thật sâu nhìn nàng một cái có chứa thâm ý ánh mắt bình tĩnh lạc hướng chính phía trước cự long bên môi mang ra một tia châm chọc cười xem ra này phía sau màn người cũng coi như là bỏ vốn gốc nhi phế đi lớn như vậy sư lực đem chúng ta dẫn tới nơi này tới, rõ ràng là muốn nhất cử tiêu diệt, lệ riêng tự nhiên cũng đoán được đối phương mục đích, chỉ là, như thế nghẹn khuất chết đi, thật đúng là làm nàng đầy ngập nhiệt huyết không chỗ phát huy, lập tức sắc mặt khó coi chết nhìn chằm chầm cái kia cự long, kia hiện tại làm sao bây giờ, chúng ta đánh bừa là không có khả năng, dùng trí thắng được, thoạt nhìn cũng không có khả năng, liền ở chỗ này chờ chết, vệ giới thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là ánh mắt lẳng, lặng nhìn phía trước cái kia tùy thời chuẩn bị quét ngang ngàn quân cự Long. Trải qua vừa mới kia một nháo, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch tụ tập đến lệ riêng cùng vệ giới chu ví. Vốn dĩ có thể đi ra Hắc Sen Lâm, đã là cực đại may mắn, bọn họ nguyên bản gần 200 người đội ngũ, hiện giờ chỉ còn lại có không đến 100 người. Chính là ai cũng không nghĩ tới, này trung cực B.O.S.S. lại ở chỗ này chờ bọn họ, lập tức các sợ tới mức nói không nên lời lời nói. Nếu bọn họ là... Long đế quốc người... Nói không chừng còn có cùng chi nhất đua khả năng Rốt cuộc nhân ra có linh lực tu vi Nhưng bọn họ đâu Thân là tứ phương đại lục võ giả Bọn họ chỉ là so với người bình thường mạnh hơn như vậy một chút Cứ như vậy thực lực Làm sao có thể cùng trong truyền thuyết linh thú đối nghịch Kia kết cục Còn không được chết không thể chết lại Nó đang đợi cái gì đâu Thời gian từng giây từng phút trôi qua Này cự long giống như liền như vậy chậm gì gì nổi tại Trên mặt hồ Vừa không đối bọn họ phát động công kích cũng không rời đi, loại này năng lượng cao uy áp dưới bọn họ, rất thống khổ có được không, gì mau xem, đó là cái gì thình lình xảy ra tiếng kinh hô, lập tức hấp dẫn đại bộ phận người lực chú ý, lệ duyên ngưng mắt vọng qua đi trong phút chốc trừng thẳng đôi mắt nguyên bản tràn đầy u sầu mắt trong gian lập tức hiện ra dạng rỡ tinh quang nhưng thấy cự long chu vi chậm rãi hiện ra hai ba điều cùng nàng một cái khuôn, mẫu khắc ra tới tiểu long, bất đồng với cự long cao áp nhìn xuống Tiểu Long lại là một đường du lên bờ, trước mắt bao người hóa thành ba con nhan sắc khác nhau đoàn trạng vật, lông sù sù ở trên cỏ lăn qua lăn lại. Một thanh, một bạch đỏ lên. Theo nàng biết, Long chủng loại có rất nhiều, nhưng đồng thời xuất hiện ba loại nhan sắc ấu Long, chỉ sợ cũng không nhiều thấy đi. mắt thấy ba điều Tiểu Long đùa giỡn chiều bọn họ chạy tới, mọi người tâm trong phút chốc bị điếu lên. Đừng nhìn này ba con manh sủng thoạt nhìn manh manh, rất là đáng yêu, nhưng ai cũng không quên. Chúng nó chính là linh thú cấp bậc trung trí cao vô thượng tồn tại. Đặc biệt, lão mẫu còn ở chỗ này đâu. Chỉ là, như vậy cả buổi qua đi, chúng nó đang đợi cái gì đâu. Hiện tại mới cảm thấy, nguyên lai chờ chết, cũng là như vậy nôn nóng bất an. Chẳng lẽ là muốn đem bọn họ coi như ba điều tiểu long chơi sủng. Tưởng tượng đến cái này khả năng, đại gia sắc mặt đột nhiên trở nên so. Với khóc còn khó coi hơn. Đáng thương bọn họ lại không thể một lần nữa lui về khu rừng hắc ám, không nói đến bên trong đồng dạng nguy cơ thật mạnh, thời gian thượng cũng không cho phép bọn họ ở lại nơi này chậm chẽ đi xuống. Ba con manh sủng tuy không đến 50cm cao, nhưng kia nhọn nhọn long rác, nhung nhung lông tóc, thật dài cái đuôi, tròn xoe tròn xoe đôi mắt, không một không trương hiển ra một cổ tử quý tộc phong phạm. Cho dù hóa thành manh sủng, cũng là đáng yêu nhất, cao quý nhất. Này, rốt cuộc tình huống như thế nào? Lệ duyên nhìn chiều bọn họ chạy tới Ba cái tiểu gia hỏa Tâm đều nhắc tới cổ họng nhi Ông trời A, này lão mẫu đại nhân Sẽ không thật sự muốn cho chúng nó đối bọn họ vỗ ngoạn nhi đi Vệ giới không mặn không nhạt nhìn nàng một cái Như thế nào Sợ Vô nghĩa, ngươi sẽ không sợ Vệ giới lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái Giữa mày lại là không hề gợn sóng Hắn thật sự không lo lắng Người này tố chất tâm lý có phải hay Không cũng quá hảo chút Lệ Diên buồn bực nhìn chính vây quanh bọn họ đảo quanh ba con, một hơi nghẹn ở cổ họng nhi, buồn bực không được. Nàng tưởng tượng quá vô số loại tử vong phương pháp, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ trở thành người khác trong tay ngoạn vật. Nàng nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, trong lòng âm thầm thề, hôm nay chỉ cần nàng bất tử, nhất định phải nỗ lực tu luyện, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Loại này bị nghiền áp cảm giác, thật mẹ nó quá, khó chịu liền ở lệ diên đầy mặt không cam lòng lại bất đắc di thở ngắn than dài hết sức hoàn toàn không chú ý tới kia ba con tiểu long không biết khi nào thế nhưng vây quanh nàng chuyển nổi lên quyển quyển hô lơ đáng ngước mắt gian sợ tới mức lệ diên trong phút chốc hắc dung thất sắc liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình tam song tròn xoe sáng người mắt đen không hề chớp mắt nhìn chầm chầm nàng xem nhuộn nhuộn con người hoặc hưng phấn hoặc bắt bẻ hoặc khinh thường đương các loại ánh mắt chiều nàng đánh úp lại khi lệ duyên tâm mạc danh hoảng loạn khẩn trương lên này này tình huống như thế nào a đây là không thể nào chẳng lẽ là bởi vì nàng xấu cho nên muốn muốn cái thứ nhất ngoạn nhi nàng lệ duyên biểu tình lập tức khóc tang xuống dưới nàng trừng mắt đỉnh áp lực cực lớn gắt gao nhéo quần áo của mình ngươi các ngươi đừng tới đây a ta ta nhưng một chút cũng không thể ăn ta trên người có độc không thể ăn Nàng tính trẻ con nói, lập tức dước lấy vệ giới cười nhạt. Ngươi ngu ngốc sao? Lệ Duyên tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thiếu ở chỗ này nói nói mát. Hừ, có ta liền có phần của ngươi. Ta đã chết, ngươi cũng không sống được. Ta nhưng nói cho các ngươi nghe ta thật sự trúng độc. Các ngươi nhìn xem, ta này da đen da. Này cũng không phải là bình thường độc, kịch độc Nga, thượng cổ thần độc. Các ngươi ăn ta, chính là sẽ chết thẳng cẳng Nga. Lệ Duyên kia phó bất cứ giá nào biểu tình lập tức cảm nhiễm mặt khác đợi làm thịt sơn dương một đám sắc mặt cũng đi theo căng chặt lên ngược lại là vệ giới quay đầu xem nàng ngươi nói ngươi biến thành cái này quỷ bộ dáng là bởi vì chúng độc vô nghĩa ta này ra đen ra vừa thấy liền không bình thường hảo không liền ngươi cũng không có biện pháp giải ngươi đương bổn cô nương là thần a cái gì độc đều có thể giải ở hai người đâu võ mồn đấu ồn nào không được thời điểm bạch ào. ào kia một đoàn lại kiểu bản thân nhung nhung cái đuôi nhỏ ba ba nhìn lệ duyên kia đuôi lớn lên đầu lưỡi thỉnh thoảng ha ha ha cái không ngừng mặt khác hai chỉ nhìn đến nó này phản ứng không tự chủ được vươn thật dài tiểu phí trưởng che mắt không nỡ nhìn thẳng từ từ này tình huống như thế nào a như thế thuần chủng cao quý long thế nhưng một giây biến khuyển, đối nàng vẫy đuôi lấy lòng lệ duyên trong khoảng thời gian ngắn kinh thế nhưng không biết muốn như thế nào đáp lại nó mà bạch long phía sau tiểu thanh cùng tiểu hồng lại là cũng không thèm nhìn tới tiểu bạch lập tức ngạo kiều nâng lên cầm nhìn về phía đứng ở lệ riêng bên người vệ giới đương vệ giới thanh đạm ánh mắt cùng nhị sủng ánh mắt đen lay đối thượng kia trong nháy mắt hai người trong mắt ngạo kiều chi sắc trong khoảnh khắc rút đi thay thế lại là thật sâu đánh giá cự long cao cao tại thượng nhìn xuống này hết thảy tất nhiên là nhìn rõ ràng nhà mình hài tử phản ứng đột nhiên nó xoay người sông thẳng tận trời nhân này cổ sung lượng mà tạo nên thật lớn bọt sóng làm mọi người sắc mặt biến đổi lớn Liền ở mỗi người cho rằng chính mình muốn mệnh tuyệt nơi đây khi Cái kia cự long lại đột nhiên gian từ không chung phủ du lại đây Sau, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng thu nhỏ Thu nhỏ cho đến, một đoàn bạc xương mù tan đi đồng thời Một đạo ngân quang ẩm ẩm nổ tung Tất cả mọi người bị này nói quang kích thích đầu Say xe, trong mắt chỉ một thoáng mất đi ánh sáng Áp lực cực lớn dưới, bọn họ rốt cuộc không chịu nổi Ẩm ẩm nga xuống đất Mẫu thân mẫu thân, vị này tỉ tỉ thật xinh đẹp một chút cũng không thể so mẫu thân ngài kém cỏi đâu nhưng ngài như thế nào đem nàng cấp mê đi nha đường non nớt thanh âm hỗn loạn xưa nay chưa từng có hưng phấn cảm tùy theo giờ lên khi một vị đầy đầu tóc bạc lại xinh đẹp làm người quên hô hấp mỹ nhân nhi xinh xắn đứng ở chúng nó trước mặt mỹ nhân nhi người mặc một bộ thánh khiết bạc y trang dung tinh xảo mà khí phách nàng không chút để ý rũ mắt liếc xéo nhà mình hài tử liếc mắt một cái thanh âm thanh lãnh vô chi tiểu nhi ngươi chờ phàm nhân Hà có thể cùng ngô chờ đánh đồng. Chính là vị này tỷ tỷ thật sự thật xinh đẹp a Mẫu thân chẳng lẽ không cảm thấy sao. Mỹ nhân nhi mặt lộ vẻ không vui hướng tới tiểu nhi sở chỉ thị phương hướng xem qua đi. Này vừa thấy dưới. Mắt đẹp trong phút chốc biến sắc. Nhận thấy. Được không thích hợp nhi. Tiểu nhân nhi hơi mang do dự nhìn về phía chính mình để hạ. Vị kia ở nó xem ra. Mỹ đến không gì sánh được xinh đẹp tỷ tỷ Mẫu thân. Chính là có cái gì không đúng sao. Tiểu thanh. Tiểu Hồng nghe tin, ánh mắt sâu kín từ vệ giới trên mặt chuyển rời đến tiểu đệ trên người, lại xem nò dưới chân cái kia thấy thế nào như thế nào sâu xí đại nơi đầu, khóe mắt hơi hơi run rẩy mở ra. Tam nhi, chớ có kéo thấp chúng ta chỉ số thông minh, như vậy tiêu chuẩn. Cũng dám xưng là xinh đẹp. Ngươi đôi mắt mù. Chính là, cứ như vậy lại phỉ lại hắc lại lùn sâu nữ, ngươi cũng dám lấy tơi cùng mẫu thân đánh đồng. Ta xem ngươi đầu óc cùng đôi mắt của ngươi liếc mắt một cái, nước vào đối mặt kaka tỷ tỷ cười nhạo tiểu bạch không để bụng hừ một tiếng các ngươi một chút cũng không hiểu chớ có nói bậy tỷ tỷ chính là xinh đẹp không tin các ngươi hỏi mẫu thân mẫu thân tiểu bạch kêu gọi thanh đem tóc bạc mỹ nhân nhi kéo về hiện thực nàng đầu tiên là ánh mắt phức tạp nhìn mắt lệ duyên rồi sau đó một cây trong suốt đường cong chợt từ đầu ngón tay bắn ra vững vàng quân lấy nàng mạch đập tiểu bạch cũng không ngăn trở tùy ý mẫu thân như vậy làm chính mình tắc mềm mại ghé vào lệ riêng trên người thật sâu hút khẩu trên người nàng hương vị mê luyến đến không được tỷ tỷ trên người hương vị thơm quá a quá dễ người này âm rơi xuống tóc bạc nữ tử biểu tình càng thêm cao thâm khó đoán nhìn về phía tiểu bạch ánh mắt tràn ngập sầu lo ngắn mũi xem mạch lúc sau tóc bạc nữ tử thu hồi long cần ánh mắt chạm chạm dừng ở lệ duyên trên mặt Mãn hàm thâm ý mắt lạnh thanh âm sâu kín vang lên tam nhi ngươi xem tới được nàng mặt tiểu bạch kéo cầm dùng sức chớp chớp đôi mắt ân ân xem tới được đâu thực rõ ràng tóc bạc nữ tử hiển nhiên chưa từ bỏ ý định lại nhìn về phía chính mình mặt khác một đôi nhi nữ các ngươi đâu nhưng nhìn thấy gì lại hắc lại béo ruồn nữ nhân mới không phải đâu tỷ tỷ một chút cũng không xấu thật sự thật xinh đẹp hừ này chờ xử bát quái cũng chỉ có ngươi dám xưng là mỹ mẫu thân tam nhi đôi mắt có phải hay không ra vấn đề Tóc bạc nữ tử biểu tình thập phần cổ quái, tiểu bạch khó được nhìn thấy mẫu thân như vậy, lập tức ý thức được không thích hợp. Mẫu thân, nàng, nàng có phải hay không tiểu bạch chờ nhân nhi? Tóc bạc nữ tử đột nhiên gian ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chính mình hài. Tử, không, không phải nàng, ngươi nhận sai. Kia mẫu thân vì cái gì như vậy nhìn nàng? Tiểu bạch hiển nhiên không tính toán buông tha lần này cơ hội, đột nhiên lẻn đến tóc bạc nữ tử trên người. Như hắc diệu thạch lộng lấy con ngươi, liền như vậy gắt gao nhìn chầm chầm nàng xem. Mẫu thân, ta thật sự nhận sai sao? Tóc bạc nữ tử không chút nghĩ ngợi mở miệng hết sức, tiểu bạch lại đánh gãy nàng. Mẫu thân, ta nhớ rõ ngài đã từng phát quá thể, như có vi phạm. Ngươi, tam, nhi, ngươi như thế nào cùng mẫu thân nói chuyện đâu? Liền tính nàng là ngươi chờ người lại như thế nào? Liền nàng như vậy thực lực, ngươi nếu cùng nàng, ta không đồng ý tóc bạc nữ tử kiên quyết thanh âm chợt gian vang lên tiểu bạch ở một lát giật mình lăng lúc sau ấp úng nhìn về phía hôn mê bất tỉnh lệ duyên ta đoán chính là nàng khó trách nhìn đến nàng đệ nhất nháy mắt liền có một loại đặc biệt thân thiết cảm không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy như vậy phương thức gặp mặt dứt lời nó ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm trầm chính mình mẫu thân mẫu thân ngài từ nhỏ sẽ giáo dục chúng ta làm long phải tin tuân thủ lời hứa nếu ngài đã từng đáp ứng rồi người khác Mà sự thật chứng minh, chúng ta đích xác còn có duyên Phật, mẫu thân không nên như vậy trốn tránh. Chính là Tam Nhi, nàng quá yếu ớt, nhỏ yếu đến giống như ngươi dẫm chết một con con kiến, ngươi nếu là đi theo nàng, ngươi sẽ có nguy hiểm, nguy hiểm. Kia mẫu thân những năm, gần đây, lại vì sao thủ tại chỗ này? Tiểu Bạch Thình Lình xảy ra hỏi lại, làm tóc bạc nữ tử nào nào, vì cái gì muốn thủ tại chỗ này? Đó là bởi vì đã từng một cái hứa hẹn, cho nên nhiều năm qua... Nàng tình nguyện từ bỏ thượng giới nồng đậm linh khí, cũng muốn đái tại đây loáng hà giới bên trong. Nhiều năm như vậy bảo hộ, chỉ là vì đã từng người nọ một cái hứa hẹn. Nhưng vì cái gì hiện giờ, rồi lại muốn ruồng bỏ này hứa hẹn đâu. Nàng tưởng nói thẳng nàng không phải bọn họ phải. Đợi người, nhưng trong thiên hạ, có thể có được như vậy dung mạo người, chẳng lẽ còn có cái thứ hai. Không, loại này độc, chính là lên trời xuống đất, cũng lại tìm không ra cái thứ hai tới. Còn có nàng dung mạo, cực kỳ giống năm đó nàng Tam Nhi nói rất đúng, nàng sát chính là bọn họ phải đợi người. Nhiều năm chờ đợi cùng chờ đợi, nàng không phải không có câu oán hận, thậm chí còn một lần cho rằng, người nó lại sẽ không xuất hiện, lại chưa từng nghĩ đến, sẽ là lấy như vậy. Một loại phương thức xuất hiện ở chỗ này, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn cho nàng mang đi nàng hài tử? Tóc bạc Mỹ Nhân Nhi trầm mặc, làm Tiểu Bạch Long càng thêm bất an, hắn chuyên tâm nhìn hắc Mỹ Nhân Nhi mặt. Đáy mắt tràn đầy không tha. Mẫu thân, ngài không cần chỉ lo cái kia sử bát quái sao. Ngài đến xem vị này đại ca ca, thân thể hắn cũng hảo kỳ quái đâu. Ngân Long suy nghĩ bị kéo về, nhưng mắt vừa thấy, tiểu thanh cùng tiểu hồng chính hoa ở vệ giới trên. Người, đáy mắt chàn ngập kinh dị. Có cái gì kỳ quái? Hắn đang điền bị phong hai phần ba, cư nhiên còn có thể có như vậy tu vi. Ai nha, kia không phải trọng điểm là trọng điểm là... Người này mạch tượng hảo kỳ quái, như thế hỗn loạn, hắn cư nhiên không có đi hỏa nhập ma, này không nên a Chính là chính là, trong thân thể hắn tựa hồ có một cổ tà lưu, khắp nơi tán loạn, liền chúng ta đều không thể bắt giữ đến, thoạt nhìn đảo như là, đảo như là chúng một loại hiếm thấy. Độc, Thanh Nhi cùng Hồng Nhi một hỏi một đáp dưới, nguyên bản không có gì hứng thú ngân long, đang nghe đến một cổ mạc danh tà lưu hết sức, bỗng dưng hồi qua đầu, không cần hai đứa nhỏ khuyên bảo. Nàng trong dây lát khấu thượng vệ giới mạch đập, nhắm mắt ngưng thần. Bất quá dây lát, cặp kia mắt đẹp bỗng dưng mở, nở rộ ra khác sáng dọi. Này, sao có thể? Cái này, Tam Nhi tựa hồ cũng tới hưng thú. Trong phút chốc liền tới tới rồi vệ giới bên người, một cái tiểu đệ tử không. Chút để ý khấu thượng vệ giới mạch đập. 15 phút sau, hai mẹ con đồng thời nhìn nhau, đều từ lẫn nhau đáy mắt, thấy được kinh hỉ. Thế gian cư nhiên còn có này chờ kỳ diệu việc, Tam Nhi này quá không thể tưởng tượng. Tiểu Bạch Long ánh mắt qua lại ở vệ giới cùng lệ duyên trên người xuyên qua, ấp úng vuốt chính mình cầm mẫu thân, xem tình huống hai người bọn họ còn nhận thức đâu. Ngân Long nhất môi tự hỏi một lát, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía chính mình nhi tử, nói như vậy nói, ngươi nguyện ý đi theo nàng? Tiểu Bạch Long ánh mắt bỗng chốc sáng người, mẫu thân đây là đáp ứng Hải Nhi. Ngân Long lại đột nhiên lộ ra một mặt bất đắc dĩ, việc đã đến nước này, ta còn có thể nói cái gì đâu, nếu là ngộ không đến còn chưa tính, nhưng hiện tại cơ duyên xảo hợp, ta nếu là liền như vậy phóng nàng rời đi, mặc dù tương lai về tới thượng giới, cũng sẽ, ai, tính, chỉ mong bọn họ ở bên nhau, có thể sáng tạo ra kỳ tích. Hải tử, đây là chính, ngươi lựa chọn lộ, tương lai mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều phải vì ngươi hôm nay sở làm ra quyết định phụ trách. Ngân Long Trịnh trọng chuyện là nói, làm tam nhi ánh mắt một ngưng, mẫu thân, hải nhi biết chính mình đang làm cái gì, ta đã không phải tiểu hài tử. Dù sao chúng ta sớm hay muộn muốn rèn luyện, phải rời khỏi ngài ôm ấp, cùng với bị động, chi bằng hóa chủ động. Lời nói đến nơi đây, hắn ánh mắt dừng ở lệ riêng kia trương hắc như đáy nổi đại béo mặt, buồn cười. Bật cười, đi theo nàng rèn luyện, có lẽ là không nhỏ khiêu chiến đâu. Bỗng dưng, một đạo bạch quang hiện lên. Thẳng tắp cắt qua lệ riêng ngón tay, ở ngân long muốn nói lại thôi dưới, tiểu bạch long thật sâu nhìn mắt nàng, cùng với đứng ở bên người nàng, ánh mắt phức tạp thanh nhi cùng hồng nhi. Cuối cùng, cái gì cũng chưa nói, một giọt huyết hồng huyết châu từ trong miệng bay ra, chuẩn xác không có lầm nhỏ giọt ở lệ riêng ngón tay phía trên.